Liêu tử ngọc nhìn nàng, nhanh chóng leo máu tươi trên khỏe môi đi, như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn thủy chung không muốn tin tưởng, tu vi tần lạc y so với bản thân cường đại hơn. Nếu thật sự như thế, không cần bạch thi đi đến, liêu ra hắn chỉ sợ sẽ thua trong tay nữ nhân này, hắn không cam lòng. Hùng chi trên người tần lạc y có hôn nguyên thiên châu. Ở trong màu ỷ hắn, tu vi tần lạc y tinh tiến nhanh như vậy, có lẽ nguyên nhân thiên phú tu luyện tốt chiếm một phần. Nhưng hôn nguyên thiên châu chiếm tuyệt đại bộ phận. Nếu hắn có hôn nguyên thiên châu, lấy tu vi hắn hiện tại, không mất bao nhiêu năm, hắn nhất định có thể xưng bá huyền thiên đại lục. Đến lúc đó tu sĩ toàn bộ thiên hạ đều phải duy mệnh lệnh của hắn, có lẽ hắn còn có thể tiếp xúc đến tiên mực kỳ dị mà người trên huyền thiên đại lục chưa từng tiếp xúc đến. Càng nghĩ càng hưng phấn ánh mắt nhìn tần lạc y càng tàn nhẫn, hôn nguyên thiên châu ngay tại trước mắt, vô luận như thế nào. Hôm nay hắn phải lấy được hạt châu nghịch thiên kia, không tin lấy tu vi hắn hiện tại, cuối cùng không thể thành công. Còn không đợi tần lạc y dì đến gần bên người hắn, hắn đột nhiên động thủ, trên tay tạo ra thủ quyết phức tạp. Ở trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy linh lực thật lớn, muốn đem tần lạc y dì hải cuốn vào, còn có một cố cảm giác cực nóng đập vào mặt mà đến, giống như đột nhiên đi tới sa mạc vô cùng nóng dự. Hòa linh lực. Tần lạc y dì như mày. Thấp rộng lầm bầm ra tiếng, trong vượng mâu hiện lên ánh sáng ngọc lưu ly. Quả nhiên không ngoài nàng sở liệu, liêu tử ngọc rõ ràng không đột phá tử phủ đỉnh, nhìn dấu vết màu tím trên chán hắn liền hiểu được, nhưng một người chưa đột phá tử phủ đỉnh, lấy hỏa linh lực từ nơi nào. Quả nhiên càng ngày càng thú vị. Liêu hàng phi mắt thấy tần lạc y di thoát khỏi chói buộc, hiện tại bản thân hắn là người không co tu vi, sợ nàng đột nhiên nhảy ra xuống tay lấy tính mạng chính mình. Hàn thiếu chút nữa xoay người không màng tất cả chạy đi. Sắc mặt mấy người liếu huyền dịch cũng biến đổi. Lấy tu vi bọn họ, chống lại Tân lạc y không có một chút phần thắng. Cho dù chung quanh còn vài tên tu sĩ tử phủ cùng một ít tu sĩ ngọc phủ, ở trước mặt cường giả tuyệt đối, bọn họ biết những người này hoàn toàn không thắng nổi. Nhìn tình cảnh cuối cùng thượng quan gia đại chiến ngày đó liền hiểu được. Tân lạc y thì cường đại biến thái. Bọn họ đều muốn đi. Cũng may nghĩ đến Liêu Lao tổ bá đạo cường đại đến khai dương thành cứu bọn họ, trong lòng bọn họ có chút do dự quan sát, chưa quyết tâm chạy đi, Liêu Tử Ngọc có hành động, hung ác công kích hướng về phía Tần Lạc Yiye. Cách tầng quần sáng màu trắng, thậm chí bọn họ đều cảm nhận được lớp xoáy linh lực kia khủng bố, giống như muốn hủy thiên diệt địa, trong lòng dẫn theo khẩu khí rốt cục tạm thời buông xuống, cũng không đi, dù sao bọn họ đều là hậu bối Liêu Tử Ngọc, nếu thực sự lúc này bỏ hắn lại, chờ hắn đi ra, không nói đem bọn họ chụp chết, chỉ sợ sẽ đá bọn đến một góc nào đó. Cố lốc xoáy nhanh chóng đến bên người Tần Lạc Yiye, Tần Lạc Yiye nhếch môi một cái, trực tiếp sử xuất thủy linh lực, ngũ hành linh lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tương sinh tương khắc, muốn khắc hỏa linh lực của Liễu Tử Ngọc, thủy linh lực việc nhân đức không nhường ai. Một cỗ lực lượng nhu hòa như gió xuân hướng Liễu Tử Ngọc quất vào mặt mà đi, Liễu Tử Ngọc đầu tiên ngần ra, lập tức sắc mặt đại biến bởi vì chính cố lực lượng nhìn như không hề có lực công kích, đem hỏa lực hình thành lốc xoáy của hắn xé rách hoàn toàn, rất nhanh biến mất vô tung. Tân Lạc y không chút để ý cầm truy thủ, hướng hắn đi tới lần nữa, và áo bay bay, một lọn tóc bên thai theo nàng đi lại nhịch ngợm nhẹ bay, rõ ràng bóng dáng thức tha cảnh đẹp ý vui lúc này trong vô hình tản ra một cỗ uy áp, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống đất thần phục cùng bái. Lêu tử Ngọcực lực chống cử uy áp của nàng, không muốn tin công kích lần nữa, trong nháy mắt thời gian lại bị tần lạc y nhẹ nhàng hóa giải, cảm Liễu tử ngọc cứng đờ, trong mắt lộ vẻ mất mát cùng ảo não, nhưng biết chính mình quả thật không phải đối thủ của tần lạc y vì thế không cùng nàng đấu, xoay người hướng tới quần sáng màu trắng phía sau công kích mà đi. Hắn vừa mới động trực tiếp làm cho liễu huyền dịch nguyên bản còn đứng bên ngoài xoay người bước đi, trước khi đi còn đem theo phụ thân liễu hàn phi đã mất đi tu vi ra ngoài, Sắc mặt liễu khuynh thành cùng liễu khuynh nghiên biến đổi, xoay người bước đi, thậm chí tu sĩ tử phủ cùng tu sĩ ngọc phủ nguyên bản đứng thẳng ở nơi xa nhanh trong thối lui ra ngoài. Nếu liệu ra lão tổ không đối phó được người, bọn họ đứng ở chỗ này hoàn toàn trở thành pháo hôi, làm cho người ta không đủ nhét kẽ răng không biết thời điểm người nào đi ra ngoài động tay chân, có người đem giản tế khởi động lần nữa, nháy mắt có rất nhiều đạo văn bắt đầu di động trên giàn tế. Sau đó hóa thành quang mang màu xanh hướng tần lạc y y cùng liêu tử ngọc đánh lúc lại, đúng là không quan tâm muốn đem tần lạc y y cùng liêu tử ngọc vây bên trong. Tần lạc y y thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười Khanh khách ra tiếng, khỏe môi gợi lên ý cười chào phúng, người động thủ tự nhận làm việc bí ẩn, nàng vẫn nhìn thấy. Nàng liếc mắt nhìn liêu tử ngọc một cái. Khuôn mặt liêu tử ngọc lúc này vừa trắng lại hồng, đỏ lại xanh, xanh lại đen, như bảng pha màu đủ loại màu sắc. Vô cùng đẹp mắt, thứ hôn trướng, ngay cả ta cũng dám tinh kế. Hắn một bên giống giận ra tiếng, một bên không ngừng tránh né quang mang màu xanh, ánh mắt hung hăng nhìn phương hướng liều khuyên thành, liều khuyên nghiên. Tần lạc y không e ngại quang mang màu xanh, mặc hào quang bay tới bay lui bên người nàng, căn bản không thể tiếp cận trên người nàng, nàng cười xoa xoa cằm, nhìn phương hướng liều khuyên thành rời đi, lại nhìn Liêu tử ngọc, suy xét chính mình nên một đao chém chết hắn mới tốt, hay thả hắn ra, Làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ trước mới tốt. Lấy tu vi liếu tử ngọc quỷ dị hiện tại. Giàn tế này không vây được hắn. Hơi thả chút thủ đoạn. Hẳn là hắn có thể đi ra ngoài. Nhưng có kết giới của nàng tồn tại. Khẳng định hắn không ra được. Thả. Không thả. Trong chấp đoáng. Trong đầu tần lạc y hiện lên rất nhiều ý niệm. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đánh mất ý niệm thả hắn đi. Bên ngoài không đáng để lo. Ngược lại liếu tử ngọc này thập phần quỷ dị bàn tay trắng nón nhẹ dương, nàng đem trủy thủ trong tay chính mình hướng tới liêu tử ngọc ném ra ngoài, nhìn như rất nhẹ nhàng, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố, trực giác liêu tử ngọc nhận ra nguy hiểm, muốn tránh đi, nhưng trủy thủ như có ánh mắt, luôn đuổi theo hắn, mắt thấy hắn sắp không ngăn cản được, liêu tử ngọc đột nhiên hét lớn một tiếng, minh là Tiếng nói vừa rước, một đạo bóng dáng thon dài đột nhiên xuất hiện trong giàn tế, tóc dài áo tràng, là một nam tử, diện mạo thập phần Tú Chỉ là cặp ánh mắt kia màu đỏ, tản ra quang mang quỷ dị ấm lãnh. Nam tử phất ống tay háo một cái, liền đem trùy thủ đuổi theo liếu tử ngọc chụp rơi trên mặt đất. Hắn không thèm nhìn tới truy thủ, ngược lại cười nhìn tần lạc ý. Quỷ tu sĩ, người rốt cục đi ra. Trên mặt tần lạc ý tràn ra tươi cười, nhìn nam tử bị liếu tử ngọc gọi là minh la. Trên người không có hơi thở thi hủ, nếu không phải cặp ánh mắt màu đỏ, chỉ sợ đều xem hắn trở thành người bình thường không ai nhận ra hắn là quỷ tu sĩ, chỉ là cặp ánh mắt kia so với vài quỷ tu sĩ nàng gặp qua lúc trước, màu sắc nhạt hơn rất nhiều, nhưng hơi thở trên người hắn, so với những quỷ tu sĩ khắc cường đại hơn vô số lần. Trong lòng nàng hiểu được, đây là Liêu Tử Ngọc khế ước quỷ tu sĩ, Liêu Tử Ngọc rõ ràng không đột phá tử phủ đỉnh tu luyện ra hòa lực, lại có thể vận dụng hỏa linh lực, còn có đem người trong khai dương thành cấp đi, đều là danh tắc của vị này. ha ha Thật sự là mỹ nhân thông minh. Mình là cười đến yêu dị, vẫn luôn chờ ta sao, thật sự làm cho ta thụ sủng lực kinh. Thời điểm hắn vừa nói chuyện, một bên hướng tần lạc y đi tới, trong mắt ánh kia, cực nóng làm cho người ta thập phần gây tẩm. Tần lạc y nhìn hắn như vậy, thiếu chút nữa nôn ra. Liêu tử ngọc nhanh chóng xuất ra một viên chữa thương đan đan vào, thời điểm vừa rồi hắn tiến lên muốn bổ đầu tần lạc y đi lấy hốn nguyên thiên châu, tần lạc y đánh một trưởng bị thương không nhẹ. Minh La đứng trước người Tần Lạc Y cười đến yêu dị, liêu Tử Ngọc không chú ý tiêu sái đi đến phía sau Tần Lạc Y. Minh La ý, ý cười trong suốt động thủ, Liễu Tử Ngọc phía sau nàng động thủ, hai người liên thủ, hơn nữa thủ pháp hai người công kích giống nhau, đặc biệt tăng ý, lực lượng công kích thập phần khủng bố. Thân thể Tần Lạc Y vừa động, liền tránh khỏi một kích trí mạng, nàng không quản Minh La kia, bay thẳng đến công kích Liễu Tử Ngọc, chiêu chiêu chí mạng, chiếu theo kinh nghiệm lúc trước, Khẳng định Liêu Tử Ngọc đem hồn phách hắn bán cho quỷ tu sĩ tên Minh La này, giết Liễu Tử Ngọc tự nhiên hắn ta sẽ chết, nên nàng thông minh căn bản không cùng Minh La chống lại. Minh La tự nhiên sẽ không để nàng thực hiện được. Cùng Liêu Tử Ngọc liên thủ, cùng nàng đại chiến một chỗ, ba người đánh đến trời đất tối tăm, khó hòa giải. Nếu không phải giàn tế kia dùng một loại chất liệu đặc thù làm thành, chỉ sợ đã sớm sống Thọ chết tại nhà. Ta đã nói tại sao lực lượng trên người hắn kỳ quá như vậy. Nguyên lai like người đem tu vi trên người Chuyển một phần đến trên người hắn Đánh bài hiệp Tần lạc y đi bừng tỉnh đại ngộ Trong lòng luôn nghi hoặc chiếm được giải đáp Hẳn là Minh La dùng một loại bí pháp quỷ dị Loại phương pháp này không chỉ không tổn hại tu vi chính mình Còn có thể trong thời gian ngắn đem lực lượng chính mình rót vào cơ thể khế ước giả chính mình Chỉ sợ cùng tần gia nhất mạch hóa tam thanh có hiệu quả như nhau Tiểu Mỹ nhân ngươi càng ngày càng thông minh Minh La không phủ nhận Trên mặt tươi cười lầy mặt, xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, chiêu chiêu đều phải đưa nàng vào chỗ chết. Tân lạc y hề cười nhạt. Người cũng thực thông minh. Một cơ hùng hăng đá vào người liêu tử ngọc, thân thể liêu tử ngọc như diệu đất dây, bay thật mạnh ra ngoài. Từ lúc Minh La tiến vào đã hủy diệt kết giới, hắn trực tiếp bay chặt đứt gần 10 cây cột phong úp thật lớn, lúc này mới ổn định thân mình. Minh La biến sắc. Bất chấp đánh nàng, bay ra ngoài. Nhìn liêu tử ngọc mặc dù bị thương nặng, nhưng tính mạng không nguy hiểm, mới hạ tâm xuống, tươi cười trên mặt không còn, ánh mắt lánh khốc vô tình nhìn tần lạc y gì hết. Biết tần lạc y gì khẳng định đã sớm hoài nghi hắn tồn tại, hiểu được hắn tùy thời sẽ hiện thân không làm cho liêu tử ngọc chết, trước đó vẫn lừa dối liêu tử ngọc chơi đùa. Quả thực buồn cười. Cho dù thông minh cũng vô dụng, hai người các ngươi cùng tiến lên cũng không đánh lại ta. Nhìn khuôn mặt hắn lánh khốc tàn nhẫn. Tần Lạc Y vẫn mang ý cười trong suốt, mâu quang liễm diễm, thần sắc thoải mái, khuôn mặt dị thường mình diễm, thập phần tin tưởng. Khuôn mặt mình là tái đi. Sắc mặt liêu Tử Ngọc thập phần khó coi, hắn không nghĩ tới Tần Lạc Y khó đối phó như vậy, tu vi mình là cao như thế cũng không phải đối thủ của nàng, chắc không được thượng quan nước bọn họ trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ gia tộc bị diệt. Phàng. Phàng. Ở thời điểm Tần Lạc Y công kích khủng bố đánh lại, Minh La liều mạng bị thương không toàn lực đón đánh, còn để lại hai phần đường sống hiểm hộ Liêu Tử Ngọc, để Liêu Tử Ngọc chạy ra dàn thế. Đi tiên đài. Minh La không quay đầu hướng về phía hắn quát trói thai một tiếng, chính mình nhanh chóng quấn lấy tần lạc ý thị không cho nàng tới gần Liêu Tử Ngọc một bước. Liêu Tử Ngọc sửng suốt sau, trong mắt hiện lên một chút quyết tuyệt. Ngự thần hồng bay về phía tiên đài cấm địa trung tâm Liêu ra mà đi. Nhìn Liêu khuynh thành trong đám người, hắn lạnh lùng cười. Mở ngũ trảo ra, rất dễ dàng đem nàng câu lên, mang theo nàng cùng nhau phóng đến tiên đài cấm địa, trong nháy mắt không thấy bóng dáng tăm hơi. Liêu Hàng Phi nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, mâu quang nhẹ lẻ, có chút năm chiều, liêu huyền dịch cùng liêu khuynh nghiên còn lại thập phần khó hiểu, trong mắt khó nén phẫn nộ bất bình. Phụ thân, tâm lão tổ thật sự thiên vị, loại thời điểm này hắn chỉ nghĩ đến mang liêu khuynh thành đi, còn đem nàng ta vào tiên đài cấm địa. Hắn không nghĩ đến tu vi ngài hiện tại đã mất hết. Liêu Hàng Phi nhìn ngữ nhi vì chính mình bất bình, cười cười, đáy mắt lạnh leo tiên đài cấm địa, ta không đi vào mới tốt, vừa rồi giản tế kia, trước khi đi các ngươi chưa chạm qua cái gì không nên chạm đi. Hai huynh muội Liễu Khuynh Nghiên đều là người thông minh, nghe hắn vừa nói như vậy liền nghĩ đến giàn tế đột nhiên không biết bị ai khởi động. Liêu Khuynh Nghiên kinh ngạc hôi nhỏ một tiếng, chẳng lẽ là Liêu Khuynh Thành làm? Ánh mắt không thể tin. Trong lòng khe khẽ vui mừng. Chỉ cần các ngươi không làm, như vậy chính là nàng làm, người khác sẽ không làm việc này. Liêu Hàn Phi nói chém định chặt sắt. Hừ, ngay cả lão tổ thiên vị nàng như vậy nàng cũng dám hại, lá gan thật lớn. Liêu khuyên nghiên thì thảo, trong lòng càng phát ra kích động, đáng tiếc nàng không thể vào tiên đại cấm địa, không nhìn tới bộ dáng liêu khuyên thành xui xẻo bị láo tổ giáo hấn. Quay đầu lại nghĩ đến tần lạc y cùng bạch y dì cường đại. Có chút lo lắng nói, Lão Tổ hắn có thể bảo hộ được liễu Gia chúng ta không? Yên tâm đi, chỉ cần trở về Liễu Gia, bọn họ liền mơ tưởng xuống tay lấy tính mạng chúng ta. Các ngươi chờ xem thủ đoạn của Lão Tổ đi. Liêu Hàn Phi chế nhạo âm lãnh. Ánh mắt tối đen hung ác nham hiểm nhìn hướng Tần Lạc Y Lịa. Tần Lạc Y đang cùng mình la giao chiến kịch liệt một chỗ. Tuy rằng Tu Vi Minh là không bằng Tần Lạc Y Lịa, nhưng không cùng nàng cưng đối cứng cuốn lấy nàng trong thời gian chốc lát hoàn toàn không thành vấn đề, húng chi lão tổ không ở nơi này, cho dù tần lạc y, y đánh chết Minh là cũng không có giá trị gì, giống như tà la, tìm một người đoạt xá là được. Nghĩ đến đây, khoe môi hắn nhịn không được con lên, hai huynh mội liều khuynh nghiên hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên quang mang khắc thưởng, đặc biệt Liêu huyền dịch, lúc này trên lưng mồ hôi lạnh, ngay cả quần áo đều ướt đấm, lúc ấy hắn thiếu chút nữa động tay chân vào giản thế Cũng may chỉ là suy nghĩ mà thôi, cuối cùng không làm gì, bằng không người hiện tại bị sách đi chính là hắn. Minh là chỉ dây dưa, luôn tránh chính mình chính diện giao phòng, Tân lạc y thì hiểu được sự tình có chút không đúng. Liêu tử ngọc cùng quỷ tu dám đem nàng bắt tới nơi này, rõ ràng còn chuẩn bị phía sau. Trong tiên đài cấm địa, chỉ sợ có chút cổ quái. Vì thế động tác trên tay càng thêm sắc bén, tu vi không có nửa phần giữ lại hướng về phía mình lại như hình với bóng mà đi. Sau một lát rốt cục đánh Minh La trọng thường, thậm chí ngay cả kiến trúc chung quanh giản tế cũng hoàn toàn hủy diện. Không giết Liêu Tử Ngọc, Minh La sẽ không chết, nên nàng lười lãng phí thời gian quản Minh La trọng thường, bay thẳng đến tiên đài cấm địa lao đi. Minh La đuổi theo. Liêu hàn phi quát trói thai một tiếng, giết nàng. Đừng cho nàng đi tiên đài cấm địa. hắn hướng về phía chúng tu sĩ Liêu ra hạ lệnh. Chứ bỏ minh là còn có mười mấy tên tu sĩ tử phủ cao dai nháy mắt sông lên giữa không trùng, thả pháp khí phi kiếm muốn cản đường tần lạc y đi Tần lạc y hư lệnh một tiếng, hỏa diễm lấy được từ mười tầng hỏa vực trong tay bắn nhanh ra, nháy mắt lấy tính mạng mấy người, tuy rằng Liễu hàn phi bị người bảo hộ rất khá, đứng trong tòa đình nơi xa, nghĩ hắn dù sao cũng là gia chủ một nhà, tuy rằng không có tu vi, vẫn còn mấy ngàn năm xây dựng ảnh hưởng, ý tưởng bắt giặc phải bắt vua trước. Ngay cả hắn cũng không thể buông tha, nâng tay lên, rất dễ dàng lấy tính mạng Liêu Hàn Phi. Nhìn phụ thân vừa rồi còn đứng bên người trong khoảnh khắc đột nhiên biến mất, ngay cả thi cốt đều không lưu lại, tiếng thét Liêu huynh nghiên chôn trong cổ họng, tiêu cũng không tiêu được, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Sắc mặt Liêu Huyền Dịch kỳ biến, bất chấp cái khác, vội vàng thối lui về phía sau, tìm một địa phương an toàn bố trí trận pháp thỏa đáng, lại chiêu rất nhiều tu sĩ Liêu phủ bảo hộ xung quanh. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn tần lạc y ở không trung đại khai sắc giới. Tần lạc ý giết liêu hàng phi, liền không hướng bên này nhìn qua, liêu huyền dịch cùng liêu khuyên nghiên đều là tu sĩ ngọc phủ mà thôi, nàng căn bản không đem hai người này đặt trong mắt. Mà lúc này liêu phủ kịch liệt đại chiến trên không đã sớm kinh động người hàm dương thành, có không ít người nhận thức ra tần lạc ý, ý. trong lòng kinh nghi bất định. Không biết vì sao tần lạc y y cũng liêu ra chống lại vài ngày trước tần lạc y y bỗng nhiên nổi danh, chuyện diệt thượng quan gia đã sớm truyền ra, nhưng thời gian chuyện xảy ra trong khai Dương Thành ngắn ngủi, bất quá mấy canh giờ mà thôi, nên chuyện tình liêu ra cấu kết quỷ tu sĩ ham hại đồng đạo đạo hữu còn chưa chuyển tới nơi này. Người có chút kiến thức, nhận ra Minh là vẫn đang cuốn lấy tần lạc y y không bung là quỷ tu sĩ mắt đỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, hàm Dương Thành chấn động, Chuyện tình quỷ tu sĩ ở thuộc Sơn Sơn Mạch là sát Sơn bảy trận pháp kết giới, sát hại rất nhiều tu sĩ đã sớm truyền ra, ngay cả phượng cẩn có tu vi như vậy đều bị nhốt bên trong gần ngàn năm A, vô số cường giả chết bên trong. Không nghĩ tới còn quỷ tu sĩ may mắn tồn tại, dám chạy tới hàm dương thành sinh sự. Vì sao liều ra giúp quỷ tu sĩ công kích tần cô nương đến tột cùng sẽ ra chuyện gì A? Mọi người hỏi thăm lẫn nhau xảy ra chuyện gì, nhưng không ai biết. Bởi vì liều phủ có trận pháp phòng ngự, bọn họ muốn đi vào cũng không đi vào được, chỉ đứng trên không hàm dương thành chặt chẽ chú ý tất cả, trong lòng vừa giận vừa khó hiểu. Ngay lúc này, trên không hàm dương thành đột nhiên kịch liệt chấn động, một chiến thuyền hoàng kim thật lớn xé rách hư không, từ trong hư không tật bắn mà ra, trên chiến thuyền, vô số tu si đứng thẳng. Chứ bỏ liều ra cùng thượng quan gia đã bị diệt, 5 đại thế gia khác đều ở trong đó, những người khác đều là cường giả trên huyền thiên đại lục. Chiến thuyền Hoàng Kim lao ra hư không liền hướng nơi trọng địa liêu ra mà đi. Trên không liếu phủ thất thải quang mang hòa lẫn, bao phủ gần trăm rằm liêu phủ rộng lớn, quang mang thất thải đại biểu nơi đó tổng cộng có 7 đạo phòng ngự dị thường cường đại bao phủ bảo hộ trọng địa liêu ra. Chiến thuyền Hoàng Kim thẳng hướng 7 đạo phòng ngự kia mà đi, tất cả mọi người trên chiến thuyền thấy tần lạc y bị vô số tu sĩ liêu phủ vây công. Tuy rằng tần lạc y chỉ có một người, hiển nhiên không bị thường mà tu sĩ liêu phủ chung quanh nàng lại ngã xuống từng mảng lớn. Đám người tần lão ra tử nguyên bản còn thập phần lo lắng cho nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn tôn ngư chính mình vừa nhận về quả nhiên bị liêu ra bắt đến đây, sắc mặt càng thêm ám trầm, mâu quang sắc bén mang theo vô tận sắc khí. Chỉ là bảy đạo phòng ngự Liễu phủ quả thật thập phần cương đại, chiến thuyền hoàng kim bắn một kích toàn lực chỉ lung lay nhoáng lên một cái, không vỡ tan. Tuấn nhan bạch đi trong chẻo lạnh lùng. Hán thấy thế không kiên nhẫn chờ đợi, trực tiếp từ trên chiến thuyền phóng ra ngoài, bạch đi hay bay bay, quanh thân tản ra hơi thở lạnh băng khó tiếp cận, dáng người thon dài, nít bạc môi, ở không chung xoay người một cái, nâng tay chém ra một mảnh quang mang sáng lạ, giống như sao trời điểm đầy không chung rơi xuống, quang mang dừng trên tầng phòng ngự thất thải liều phủ, ngáy mắt sẽ nát tầng phòng ngự cường đại mà chiến thuyền hoàng kim không thể bắn vỡ. quá biến thái Chúng tu sĩ Hàm Dương Thành đang xem cuộc chiến trong mắt sáng ngời, hương phấn kêu lên tiếng. Bạch y ghi liền sông ra ngoài. Người trên chiến thuyền Hoàng Kim nhân cơ hội vọt vào. Mấy ngàn tu sĩ trên chiến thuyền như Thủy Triều mạnh mẽ trao xuống, tay cầm các loại pháp khí pháp bảo trường kiếm, nhanh chóng cùng chúng đệ tử Liễu ra chiến thành một đoàn tu sĩ Hàm Dương Thành thấy thế có không ít người vọt vào, không ít người nam đại thế gia ở ngay trong Hàm Dương Thành. Liêu ra cùng quỷ tu sĩ cấu kết. Bọn họ đem hồn phách bán đứng cho quỷ tu sĩ, cùng quỷ tu sĩ liên thủ háng hại đạo Hưu Thiên Hạ, còn bày giản tế luyện hóa lực lượng bọn họ sử dụng. Phu thê Tần Viêm công tử do Liễu Hàn Tình giết, Liễu Hàn Tình đã bị người Tần ra giết. Người giết tên hỗn đả Liễu Hàn Tình là Tần Lạc Y Y cô nương, Tần Lạc Y cô nương chính là nữ nhi Tần Viêm công tử. Liêu Tử Ngọc bắt Tần cô nương đến Hàm Dương thành. Tất cả chuyện buổi sáng hôm nay phát sinh ở Khai Dương thành như mọc cánh truyền nhanh ra. Chúng tu sĩ Hàm Dương Thành nổi giận, đều cầm pháp khí phi kiếm gia nhập chiến đấu, liêu ra máu chạy thành sông, tiếng kêu vang thành một mảnh. Minh La bị thương, nhưng trên người hắn có không ít pháp bảo, đều dùng trên người tần lạc y Tần lạc y không kiên nhẫn cùng Minh La dây dưa, biết không giải quyết người này căn bản không thể đi tìm Liêu Tử Ngọc, dứt khoát trở lại chủ động công kích hắn. Minh La như lúc trước muốn sử dụng chiến thuật kéo dài, tránh khỏi tần lạc y đi công kích. Thân pháp tần lạc y trở nên thật sự quỷ dị, ở bên người hắn như hình với bóng, làm như thế nào cũng không ném được nàng. Thành công đem Minh La đánh thành một đoàn huyết vụ, nhân cơ hội chuẩn bị hủy diệt tinh huyết cùng một hồn một phách hắn lấy từ trên người Liêu Tử Ngọc, trực giác nói cho nàng Liêu Tử Ngọc đến tiên đài cấm địa có cổ quái, bằng không Minh La sẽ không để hắn chạy đến nơi đó, hiện tại xảy ra. Chuyện tinh càng kỳ quái, huyết vụ trong không khí, chậm rãi phai nhạt, sau đó biến mất không thấy tần lạc y hề như mày. Chắc không được nhiều người chết như vậy, mùi máu tươi trong không khí trung quanh không nồng đậm. Nàng lại nhìn xuống mặt đất. Lúc này mới phát hiện, không chỉ minh là biến mất trong không khí, tu sĩ bị giết máu tẩm vào hát thạch trải trên mặt đất, hơn nữa nhanh chóng biến mất không thấy. Bởi vì rất nhiều tu sĩ chết, máu tươi biến mất, lại có người bị giết, hơn nữa trên mặt đất màu đen không hiện lên vết máu, nên lúc trước mới bị nàng bỏ qua. Nàng nghĩ tới giản tế cổ xưa trong thuộc sơn, tám phần Liễu gia nơi này cũng có một giản tế, lợi dụng giản tế hấp thu máu, sau đó luyện hóa chúng nó, cung cấp cho đệ tử Liễu gia sử dụng. Chỉ là không nghĩ tới quỷ tu sĩ tu luyện nơi đó, trong trọng địa Liêu gia cũng có giản tế như vậy chẳng lẽ Liêu gia sớm đoán được sẽ có một trận chiến hôm nay. Tuy rằng Liễu Hàn Phi đã chết, nhưng vẫn có người hướng tới nàng gọi lại đây, là một người lớn tuổi chỉ huy bọn họ, Liêu Tử Ngọc rời đi một lát, Lúc này tần lạc y bất chấp đối phó bọn họ, hướng về phía tiên đài cấm địa phóng đi lần nữa, lúc này không ai có thể ngăn nàng lại. Trung quanh tiên đài cấm địa đã nổi lên một cố hắc khí, có rất nhiều khô lâu khôi lỗi từ trên cấm địa quần quận không dứt chui ra, khô lâu khôi lỗi thập phần âm trầm cùng bố, thậm chí trên người rất nhiều khô lâu khôi lỗi mang theo cố nhan sắc quỷ dị, hiển nhiên có cự độc, hơn nữa tu vi so với liêu hẳn phi triệu ra ở khai dương thành lúc trước cường đại hơn rất nhiều lần. Nếu nói vừa rồi đồn đãi liều ra cấu kết quỷ tu sĩ còn làm cho một ít bộ phận tu sĩ hàm dương thành nửa tin nửa ngờ, lúc này nhìn đến khô lâu khôi lỗi còn gì không rõ. Liều ra quả thật cấu kết quỷ tu. Vì thế có thêm nhiều người hơn bắt đầu gia nhập chiến đấu, ở trên huyền thiên đại lục, quỷ tu sĩ cùng tu sĩ nhân loại, chính là trời sinh hoang ra, không chết không ngừng. Tân lạc y không quản khô lâu khôi lỗi, nàng trực tiếp hướng về phía tiên đại cấm địa mà đi. Phát hiện cô hắc khí trên tiên đài cấm địa càng ngày càng đậm, cô hắc khí hình thành phòng ngự, không kém gì tấn ra thiết hạ phòng ngự ở khai dương thành. Frank. Nàng hung hăng đánh một trưởng lên phòng ngự màu đen, mặt đất bắt đầu lay động, nhưng tầng phòng ngự kia không bị đánh tan. Trong lòng nàng kinh ngạc, cho dù phòng ngự tấn phủ, cũng không chịu được nàng đánh một trưởng lực, xem ra nàng xem nhẹ nơi này. Phòng ngự càng cương đại, nàng càng cảm thấy nơi này có quỷ. Bạch Di Di tật như tia chấp hướng tới nàng phóng lại đây. Trong mắt tần lạc Di Di sáng ngời, bất chấp nói chuyện, khẽ mở môi đỏ mọng hướng hắn nói, liêu tử ngọc ở bên trong pha dối, chúng ta nhanh chóng đi vào. Nàng biết phòng ngự cường đại đều không ngăn được Bạch Di Di, ngay cả băng vực đều có thể đi vào, dưới bầu trời này không có địa phương nào ngăn được hắn. Nhìn tân lạc Di Di mỉm cười nhìn hắn, trong phượng mâu tối đen là hoàn toàn tín nhiệm chờ mong, trong lòng Bạch Di Di nhất thời ấm áp Nháy mắt cả người đều bị một cú cảm giác ngọt ngào kỳ dị trăng ngập, cảm thấy cảm giác được nàng dựa vào tốt đẹp như vậy, đừng nói đi vào bắt liêu tử ngọc pha dối, cho dù nàng muốn sao trên trời, hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp hái xuống cho nàng, chỉ vì nàng cười. Được. Hắn mỉm cười mở miệng thanh âm réo rắc dễ nghe, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, lại chém ra một mảnh quang mang sáng lạ lần nữa, quang mang dừng trên cô hắc khí, hắc khí bắt đầu chậm dại phai nhạt. Tần lạc YGN nụ cười, phượng mâu lé ra quá một đạo ánh sáng ngọc lưu ly li sáng giỏi, nàng biết để cho bạch YG xuất thủ là chuẩn nhất. Rất nhanh, cỗ hát khí nồng đậm chậm rãi biến mất, tiên đài cấm địa bắt đầu bại lộ trước mặt hai người, không gian bên trong rất lớn, trồng rất nhiều thực vật xanh, thực vật xanh thật lớn, có những đóa hoa nở rộ xinh đẹp, đóa hoa thập phần tiên diễm, làm cho người ta thấy liền sinh ra tâm muốn đi qua thân cận. Thực nhân hoa Đồng tử tân lạc y ghi mạnh mẽ co rụt lại, thấp giọng lẩm bẩm ra tiếng, trong thiên đài cấm địa trồng đầy thực nhân hoa, chừng mấy ngàn cây, tuy rằng thân cây thực nhân hoa màu xanh lục nhưng những nơi gần bùn đất màu đỏ, hơn nữa màu đỏ càng ngày càng lan tràn lên phía trên. Nàng có chút năm chiêu quay đầu nhìn thoan qua, chúng tù sĩ phía sau còn đang cứ chiến, tu sĩ liêu phủ chết không ít, nhưng máu tươi trên mặt đất vẫn không nhiều lắm. Đợi hắc khí bên trong hoàn toàn tán đi nàng nhìn đến Liêu tử Ngọc còn có Liêu Khuynh thành Liêu tử Ngọc ngồi xếp bằng trên một tòa giàn thế hai trong mắt lạnh băng khinh thường nhìn nàng cùng bạch đi lì tòa giàn tế kia rất lớn chừng mấy chúc thước bên trên khắc đạo Văn Dị thường phức tạp có Quang mang huyết sắc bao phủ Hắn Quang mang huyết sắc không ngừng xoay tròn. trọn Khuynh thành bị đặt trong huyết chỉ trên giàn thế thần xác thống khổ ở bên trong gạo giống quay cùng Tần Lạc y chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái ánh mắt rừng trên người Liêu tử Ngọc lần nữa Bất qua trong ngay mắt, cỗ huyết khí trên giàn tế càng thêm nồng đậm, Liêu Tử Ngọc ngồi xếp bằng trên giàn tế có biến hóa kỳ dị, đạo văn bắt đầu di động, tản mát ra từng đợt quang mang màu bạc, sau đó đem cô huyết vụ hấp thu vào, hóa thành từng đợt tơ hồng nhẹ nhẹ, toàn bộ tơ hồng tiến nhập vào trong cơ thể Liêu Tử Ngọc. Hơi thở trên người Liêu Tử Ngọc, lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng cường đại lên, giàn tế chậm dãi bước lên không trùng, càng lên càng cao Rất nhanh bay lên giữa không trùng, quang mang trong mắt hắn càng thêm lánh lệ, từ trên cao bể nghệ nhìn chúng tu sĩ kích chiến. Rời khỏi liếu ra ta, ta tha cho các ngươi một mạng, nếu không ta sẽ khiến cho tất cả các người hôm nay chết không có chỗ chôn Tuy rằng thanh âm không lớn, lại chuyển đi rất xa, mang theo một cỗ uy áp vô cùng cường đại, ngầm có ý sóng âm cường đại công kích. Không ít tu sĩ tu vi thấp chút bị thanh âm hắn nói chuyện chấn động lào đảo một cái. Trong lòng khí huyết bốc lên thập phần lợi hại, nhưng không ai rời đi, nhanh chóng bình phục một phen khí huyết trong lòng, lại tàn nhận chém giết. Tần lạc y cùng bạch y gì hãy nhảy vào trong tiên đài cấm địa Thực nhân hoa vô cùng tiên diễm đột nhiên di động, ngăn cản đường bọn họ đi, điên cuồng hướng bọn họ công kích. Chúng nó không chỉ có thể biến hóa lớn nhỏ, thậm chí thân hoa còn co dối tự nhiên, đóa hoa nhìn như vô cùng tiểu diễm phun ra huyết vụ, trong huyết vụ hàm chứa một cỗ hương khí nồng đậ Tần lạc y biết huyết vụ kia có độc, hơn nữa là kịch độc, nếu bị nó phun lên ra, cho dù tu sĩ tử phủ cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất mạng. Nhưng tần lạc y đối với thực nhân hoa công kích làm lơ, trên người nàng đã sớm thêm một tầng phòng ngự vô cùng cường đại, nọc độc thực nhân hoa căn bản không phun lên người nàng được, cũng vô pháp bỏ lên căn nuốt nàng. bà y thì càng không sợ. Hai người một bên hướng bên trong nhảy tới, một bên động thủ rửa sạch một phen. Địa phương hai người phóng qua, thực nhân hoa đều biến thành hư vô, một đường rộng lớn đi đến tiên đài cấm địa. Sắc mặt liêu Tử Ngọc biến đổi, hư nhẹ một tiếng, quang mang màu bạc trên giàn tế càng thêm chói mắt, ở trên không trung đỉnh đầu hắn hình thành một quang đỉnh thật lớn, quang đỉnh nhận luận phát ra dao động, làm cho không ít cường giả trong Hàm Dương thành cảm thấy có chút bất an. Tân Lạc Y cùng Bạch Tỷ gì thấy thế, tốc độ phóng qua nhanh hơn. Trong quang đỉnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng dáng người kia cực nhạ Nhưng vẫn nhìn ra bộ dạng hắn, rõ ràng chính là quỷ tu minh la lúc trước bị tần lạc y đi chụp thành huyết vụ. Đồng tử tần lạc y đi hề mạnh mẽ co dù lại, trong lòng nàng có dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Người tới vừa lúc, liêu tử ngọc nhìn minh la xuất hiện, khỏe môi tràn ra ý cười, trên cao nhìn xuống tu sĩ hàm dương thành, ngạo nghe nói, tất cả đồ vật đều đã chuẩn bị đúng chỗ, có thể bắt đầu khởi động trận pháp, từ nay về sau, thiên hạ này là của chúng ta. Thân ảnh Minh La Tử trên quang đỉnh nhảy xuống gian tế. Nhưng lúc này mặc dù trên mặt hắn tươi cười, mâu quang rất kỳ dị, đứng trước mặt Liêu Tử Ngọc nhìn Liêu Tử Ngọc, sau đó hắn mở miệng nói, Liêu Tử Ngọc, ngươi tu luyện kinh Long Quyết đã bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi sắp chết. Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Liêu Tử Ngọc mạnh mẽ biến đổi, thần xác khiếp sợ nhìn hắn. Minh La hướng hắn đến gần lần nữa, vừa đi một bên không chút để ý tiếp tục nói ý tứ là Ngươi được đến bảng kinh Long Quuyết kia là giả. Ha ha, chờ ngươi thật sự đột phá tử phủ đỉnh, một ngày kia chính là ngày chết của ngươi. Ấn ký màu tím trên thái dương ngươi chính là dấu hiệu trong khoảng thời gian này, có phải ngươi thường xuyên cảm thấy đau đớn, sinh ra ảo giác? Minh La, nếu ngươi biết, vì sao không sớm nói cho ta biết? Liêu Tử Ngọc rốt cuộc không thể khí định thân nhàn ngồi trên gian tế, hắn mạnh mẽ đứng lên. Hiện tại nói cho ngươi cũng không muốn a. Minh La mỉm cười, Liếc mắt nhìn bạch y đi cùng tân lạc y đi nhanh chóng tới gần một cái, đối với tu vi hai người càng thêm khiếp sợ, cho dù tiên đài cấm địa có vô số chất pháp, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở cước bộ bọn họ đi tới, chỉ thoáng cản trở tốc độ bọn họ một chút mà thôi. Người muốn làm gì? Liêu tử Ngọc nói giọng khẳng khàn, ánh mắt nhìn nam tử cùng chính mình ký kết khế đước trước mắt, tâm chưa từng lạnh như thế, hắn vốn là người thông minh, dù sao sống vài ngàn năm. Nếu bây giờ còn không nhìn ra Minh La có mưu đổ, hắn liền sống uổng phí mấy ngàn năm. Ha ha, ngươi sắp chết, chúng ta thương lượng, không bằng ngươi đem thân thể này giao cho ta, để ta tu luyện một loại công pháp nữa, từ nay về sau thay ngươi sống sót, dù sao đều là linh hồn của ngươi, không, có gì khác nhau không phải sao?" Minh La cười đến ánh mắt đều hiếp lại, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt. "Nguyên lai like ngươi đánh chủ ý này." Liêu Tử Ngọc hung tợn nhìn hắn, Ngươi muốn thay thế ta. Ngươi muốn độc bá thiên hạ. Ngươi mơ tưởng. Tiếng nói vừa rước, mạnh mẽ hướng tới mình là xuất thủ. Hiện tại tu vi Liễu tử ngọc, so với vừa rồi cường đại hơn rất nhiều. Minh là cười lớn một tiếng, không tránh đi, ngược lại hướng về phía thân thể liếu tử ngọc mà đi, gắt gao dán trên người hắn Liếu tử ngọc, tu vi trên người ngươi đều là của ta, ngươi chỉ là một tu sĩ tử phủ đỉnh mà thôi, là ta cho ngươi lực lượng cường đại như thế. Cố lực lượng này ta muốn khi nào thu hồi thì thu hồi, ngươi muốn dựa vào lực lượng của ta tới giết ta thật sự là thiên chân. Hồn phách trên người liêu tử ngọc bị bước ra, chỉ có hai hồn nắm phách, trên người Minh là có một hồn hai phách của hắn, hồn phách nguyên bản bị mạnh mẽ tách ra nhanh chóng dung hợp một chỗ, sau đó hướng tới trên người liêu tử ngọc. Mình là biến mất, trên giảng tế chỉ còn lại một mình liêu tử ngọc. Minh là, ngươi thực sự cho rằng ta không biết ngươi đánh chủ ý gì sao. Hôn phách liêu tử ngọc trở về vị trí cũ cười to ra tiếng, lại ngồi trên giàn tế lần nữa, thần sắc ngạo nghệ vô cùng kích động. Dưới chân bạch tí ghề hơi rừng, hắn nhìn liêu tử ngọc ngồi trên giàn tế, lúc sau lạng yên toát ra một loại hào quang khác, cũng là hào quang màu bạc, chẳng qua so với hào quang vừa rồi nhạt hơn một chút, hào quang lạng yên đem Liễu tử ngọc tâm tình hiển nhiên rất sung sướng ngây quanh, sau đó hào quang màu bạc đột nhiên đại thịnh, biến thành hỏa diễm màu bạc. Liêu tử ngọc kêu thảm thiết một tiếng, muốn tránh thoát nhưng căn bản không thể đi ra ngoài. Tu sĩ Liêu phủ bị một màn này sợ ngây người, thần xác kinh nghi bất định, chỉ hơi hơi sửng sốt ngây người, liền có không ít tu sĩ bị đánh bay đầu, nháy mắt bỏ mạng. Tốc độ Tân lạc y cùng bạch y càng nhanh, cảm giác cổ quái không tốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, tổng cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh, mắt thấy hủy diệt vô số trận pháp, sắp tiếp cận chỗ trung tâm. Đột nhiên Liễu Tử Ngọc dừng, kêu thảm thiết, đứng lên từ trong hỏa diễm màu bạc, ngửa đầu cười ha ha. Hỏa diễm màu bạc biến mất. Chỉ là tiếng cười kia rõ ràng cùng tiếng cười Liêu Tử Ngọc vừa rồi không giống nhau. Hơn nữa ánh mắt kia cùng vừa rồi bất đồng, trừ bỏ ánh mắt không phải màu đỏ, ánh mắt kia cùng mình là giống nhau như lúc. Liêu Tử Ngọc bị quỷ tu sĩ đoạt xá. Tu sĩ trong hàm dương thành nhanh chóng minh bạch, Liêu ra có ý nghĩ kỳ lạ cùng quỷ tu sĩ hợp tác quả thực là tự làm tự chịu. Có người hưng phấn, càng nhiều người bất an tu sĩ liêu ra nhìn liêu tử ngọc bị quỷ tu sĩ đoạt xá, làm sao còn si khí chiến đấu. Xoay người muốn thoát khỏi Hàm Dương Thành, lại phát hiện toàn bộ Hàm Dương Thành bị quang đỉnh thật lớn trên tiên đài cấm địa bao phủ, bọn họ căn bản trốn không thoát. Nhiều năm bố trí, cuối cùng có tác dụng ai chung quy thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về ta. Minh la nhẹ giọng tự nói, ánh mắt hở hứng nhìn vô tận hư không cùng với lời Minh La nói, trong quang đỉnh đột nhiên bạo bắn ra trùm tia sáng màu bạc che trời lấp đất, trùng tia sáng như mạng nện, ở trên bầu trời hình thành một trận pháp khổng lồ. Sau khi trận pháp hình thành, có hơn 10 cột sáng trong trận pháp bạo bắn ra, trực tiếp chiếu vào các nơi trên Huyền Thiên Đại Lục. Một chỗ trong đó chính là Hàm Dương Thành. Ầm ầm ầm. Cột sáng rừng trên mặt đất, toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục giờ phút này phản phất như bị động đất, Hàm Dương Thành kịch liệt run rẩy lên. Một cái khe thật lớn, đột nhiên từ trong hàm dương thành lan trạng ra, nhất thời đông đảo cường giả kinh hái bay lên trời, còn không đợi bọn hắn phản ứng lại đây, cột sáng màu bạc, mạnh mẽ phá tăng ra, đem toàn bộ thành thị bao phủ vào. Frank! Frank! Frank! Tại nơi cột sáng màu bạc bao phủ, bên trong thành thị, từng thân thể người, đột nhiên nổ mạnh, thân thể nháy mắt biến thành huyết vụ, thình lình xảy ra biến cố, làm cho tất cả mọi người dại ra. Một cố sợ hãi cùng kinh hãi thật sâu, nhanh chóng tử trong lòng bọn họ như thủy triều bừng lên. Bởi vì sợ hãi, hàm dương thành lâm vào bạo loạn, không ra được ngoài thành, từ lúc đệ tử Liễu ra muốn chạy trốn ra ngoài, chúng tu sĩ liền phát hiện, địa phương duy nhất không bị đạo quang mang lan đến, chính là Liễu phủ. Tất cả mọi người điên cùng hướng tới liếu phủ mà đi. Một ít người thực lực hơi yếu, tốc độ chậm một chút, căn bản chưa kịp chạy trốn tới trong liếu phủ, rất nhanh bị bạo liệt nổ tung. Toàn bộ thành thị tràn ngập huyết vụ, huyết tương sền sệt đem thành thị bao phủ hơn phân nửa. Cột sáng màu bạc bao phủ thành thị biển máu, từng luồng khí huyết sắc, chậm rãi búc lên, cuối cùng hóa thành cột sáng huyết sắc, xông lên phía chân trời, phóng vào trong trận pháp thật lớn bao phủ trên không trung liếu phủ. Tần lạc y ghi hề mím môi đỏ mọng, trong vượng mâu phát ra ánh sáng lạnh sắc bén, trong hàm dương thành hình thành một đạo cột sáng huyết sắc, trên toàn bộ trận pháp, có mấy chục cột sáng huyết sắc chỉ sợ những địa phương khác trên Huyền Thiên Đại Lục tương tự Hàm Dương Thành. Bạch Di Ly nhìn trận pháp kia, trong mắt lóe ra quang mang kỳ dị, hơi hơi hoàng thần, Phệ Thiên Huyết Trận. Từ khi tiến vào Tiên Đài Cấm Địa, gặp mấy trận pháp một cái so với một cái càng lợi hại, mà lợi hại nhất là Phệ Thiên Huyết Trận. Trần Lạc y hung hăng đánh một trưởng lên trận pháp trên đỉnh đầu Minh La, giống như vô vào đồng, không chỉ không thương tổn đến trận pháp kia mảy may, lực lượng chính mình đánh ra biến mất quỷ dị. Khô lâu Khôi Lỗi đã bị giết sạch sẽ, đám người tần lao ra tử thần sắc ngưng trọng phóng lại đây, mọi người công kích hướng Liêu Tử Ngọc, căn bản không thể đột phá quang mang giàn tế, giống tần lạc Ilya, nhận thấy lực lượng công kích ra ngoài biến mất quỷ dị. Mọi người còn muốn tiếp tục công kích, bà Ilya ngăn trở bọn họ, không thể đánh lên trận pháp kia, nó có thể đem toàn bộ lực lượng chúng ta công kích luyện hóa sử dụng, chúng ta công kích càng nhiều, càng giúp hắn nhanh chóng tấn tấn giai. không sai không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức. Minh la trên không trung ha ha cười, lớn tiếng nói, nhìn người đứng dưới không tiếp tục công kích trận pháp chính mình, hắn càng thêm đắc ý. Dưới mặt đất Hàm Dương Thành có trận pháp, không thể hủy trận pháp bên trên, đem trận pháp phía dưới phá hủy, hắn sẽ không thể làm chuyện ác. Tần Lạc Y mở miệng nói, huyết sắc Dũng manh tiến vào trận pháp càng ngày càng nhiều, tu vi Minh la càng ngày càng cường đại, cố uy áp bá đạo càng nặng. Không sai, Đây là một phương pháp phá giải phệ thiên huyết trận. Bạch Đi kìa gật đầu, hắn dậm chân, một cố lực lượng cường đại thẩm thấu vào, sau khi Hàm Dương Thành động đất, lại chấn động kịch liệt lần nữa. Thời gian một lát, trận pháp ngầm dưới Hàm Dương Thành bị phá hủy, tiếng thân thể người nổ khủng bố không còn truyền đến, chúng tu sĩ hương phấn hoan hô lên. Cột sáng huyết sắc trên trận pháp không trung Hàm Dương Thành nhất thời biến mất. Mình là đang ở trong trận pháp thông qua trận pháp điên cuồng hấp thu huyết vụ từ trên cao nhìn xuống đám người Bạch Tỷ Di cùng tần Lạc Yiye, trên mặt hiện lên một chút dữ tợn. Ha ha, bất quá là hủy đi một trận pháp ở Hàm Dương thành mà tôi, không còn Hàm Dương thành, ta còn mấy chục tòa thành thị, từng đó huyết vụ cũng đủ để ta tu luyện ra năm đóa linh hoa, cho các ngươi sống lâu thêm một ngày, các ngươi trốn không thoát, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Mình la cười ha ha, thành âm truyền đi rất xa trong thanh âm mang theo một chút thỏa thuê đắc ý điên cùng. Tần lạc y kìa nhìn hắn, phượng mâu nguy hiểm nhau lại. Tu vi minh là yếu hơn so với nàng, hiện tại người này hung tàn ngoan độc như thế, bày ra trận pháp khủng bố trên huyền thiên đại lục, nếu hắn thực sự tu luyện đủ năm đóa linh hoa, đối với toàn bộ huyền thiên đại lục mà nói, đây tuyệt đối là một hồi kết nạn. Phải ngăn cản hắn. Chỉ là diện tích lãnh thổ huyền thiên đại lục mở mang, hàng ngàn hàng vạn thành thị lớn. Cho dù bạch đi có thể trong khoảnh khắc hủy diệt trận pháp hắn bố trí trên mặt đất, nhưng đâu biết mấy chủ tòa thành thị nào bị hắn bày trận pháp. Không thể để hắn tu luyện ra năm đóa linh hoa. Thần xác tần lão ra tử dị thường ngưng trọng, nhìn Minh la đang điên cuồng hấp thu huyết vụ trong phệ thiên huyết trận, chém đinh chặt sắc nói, chỉ có thời gian một ngày, thời gian cấp bách. Tất cả chúng ta phân công nhau đi tìm. Hắn chưa từng buồn bực như thế. Rõ ràng địch nhân ở ngay trước mắt. Chói chân chói tay không thể công kích hắn ta, cũng may tu sĩ hôm nay đến, có ít nhất 20 cái bạch ngọc đài. Mà tần lạc ý gì cùng bạch đi gì, ấy, còn có tông vô ảnh, đều không cần bạch ngọc đài trực tiếp xé rách hư không, tuy rằng biện pháp này tốn công một chút, lúc này trừ bỏ biện pháp này không còn biện pháp khác nữa. Cột sáng huyết sắc có vẻ thiên huyết trận bao phủ, thần thức căn bản không thể từ một mặt dọ thám biết đầu kia đến tuột cùng nối tới địa phương nào, cho dù theo nó bay đi. Lấy tốc độ phi hành thuyền, phi hành thuyền một ngày chỉ bay nhiều nhất trăm vạn giảm, căn bản không có khả năng trong một ngày thông qua cổ sáng tìm được thành thị bị hủy bên kia. Các hồng cùng la sư tổ bọn họ gật đầu phụ họa Trên mặt đám người thác bạt tiêu giao không giấu được vô cùng lo lắng. Mâu quang thâm trầm lợi hại. Không cần phiền toái như thế. Bạch đi thì mở miệng, một đôi mắt sâu thảm sáng ngời thông thả đảo qua mọi người. Tuy rằng ngựa thanh nhẹ nhàng trầm ổn hữu lực, Trầm rãi mang theo một cô lực lượng an ổn lòng người. Bạch công tử có biện pháp. Trong mắt mọi người sáng ngời, ánh mắt chờ mong nhìn tuấn nhăn hắn, nỗi lòng nguyên bản mạnh mẽ bất an kỳ dị bình tĩnh một ít. Tân lạc y ghi cũng nhìn hắn, phượng mâu sáng ngời lộng lấy, lóe ra quang mang sáng quác. Bạch y ghi bị nàng nhìn đến mức tiếng lòng nhẹ nhàng run lên, sau đó gật đầu nói, ta có thể xác định vị trí mấy chục thành thị kia. Tiếng nói vừa rước, hắn không trì hoan thời gian. Tào nhã nâng tay lên, một cỗ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng hướng tới thân thể hắn. Đồng tử Minh La mạnh mẽ co rụt lại, lập tức ha ha cởi quái dị lên nói ngươi muốn biết vị trí chúng nó. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trận pháp này, ta biết được từ chỗ một vị tiên nhân. Hắn là thần tiên chân chính cùng thiên điệu tề thọ. Nói đến thần tiên cùng thiên điệu tề thọ, trong mắt Minh La không thể che giấu khát vọng. Thiên nhân. Tân Lạc y khinh thường nhếch môi một cái, khinh miệt nhìn hắn, sẽ dùng trận pháp huyết tinh tu luyện như thế, sao có thể là tiên nhân gì, là ma đầu không hơn không kém. Minh là giận trừng nàng. Tân Lạc y liền khẽ nhếch mâu quang càng thêm khinh thường, dư quang khỏe mắt chặt chẽ chú ý động tác Bạch Địch, linh lực chung quanh người Bạch Địch càng thêm mãnh liệt lên, biến thành lốc xoáy linh lực thật lớn, dần dần thiên không đột nhiên biến sắc, nguyên bản mặt trời trên cao ẩn vào tầng mây. Nhiệt độ trong không khí xoay chuyển, sau đó không chung bắt đầu hạ trận tuyết lớn như lông ngống. Trong phượng mâu Tân lạc Easy nhanh chóng xẹt qua chút ý cười thản nhiên tuyết hạ xuống như ở băng vực lúc trước, không hề có dấu hiệu. Ngày đó bạch Easy tỉnh táo lại từng nói qua, chuyện tình dẫn động 4 mùa biến hóa lúc trước hắn không chút tấn tượng, không nghĩ tới mới vài ngày, hắn tự mình cân nhắc ra, hôm nay còn sử dụng đến. Chư bỏ Tân lạc Easy từng gặp qua một màn này nên không quá giật mình. Những người khác đều khiếp sợ nhìn bạch đi đi hề. thậm chí thần sắc minh là cũng phức tạp nhìn bạch đi đi hề. trong mắt hiện lên kinh ngạc khiếp sợ. Quả nhiên biến thái, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Tu sĩ trên huyền thiên đại lục, còn có những bản bí cập ra đời hơn 10 và 5, đều không ghi lại qua có người dựa vào một thân tu vi dẫn phát thiên địa dị tượng trong lòng minh là để cao cảnh giác. Cảnh giác đối với bạch đi đi hề càng đậm, âm thầm quyết định trước khi công pháp hôm nay đại thành. Tuyệt đối không thể cùng nam nhân này đại chiến, hắn muốn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng hắn rất có tin tưởng với phệ thiên huyết trận, căn bản không tin bạch gì có thể trong thời gian ngắn tìm được thành thị bị phệ thiên huyết trận bao phủ, hướng chi hắn cần thời gian không nhiều, thời gian một ngày mà thôi. Thực lực hắn ta cường đại lại thì như thế nào? Đặc tính phệ thiên huyết trận kỳ dị quyết định người tu vi cường đại công kích cũng vô dụng, ngược lại hắn còn có thể bên trong lợi dụng trận pháp hấp thu tu vi bọn họ đến tu luyện. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn buông lòng. Nhìn thoáng qua bạch đi kìa. Sau đó ánh mắt chuyển qua huyết trì một bên bị giản tế bị bao vây. Liêu Khuynh Thành ở bên trong thống khổ gào giống. Cười đến hung ác nhăm hiểm. Liễu tử ngọc đau ngươi một hồi. Cho ngươi không ít thứ tốt. Không nghĩ tới cuối cùng ngươi còn có một chút công dụng. Gương mặt Liễu Khuynh Thành xinh đẹp lúc này trở nên xung huyết. Hồng doan người, ngay cả ánh mắt cũng hồng. Thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù nàng đang trong huyết chỉ không ngừng quay cùng, nhưng vẫn nghe rõ lời Minh La nói, chính mắt thấy vừa rồi liếu lao tổ bị hắn đoạt xá, lúc này trong lòng kinh hoàng không thôi. Thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, về sau ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Nàng chịu đựng đau nhức há miệng nói chuyện, nói ra lời nói đức quãng, hơn nữa thanh âm thập phần khản khản khó nghe, làm sao giống thanh âm nàng trước kia. Minh La sớm rời ánh mắt đi, căn bản không quan tâm nàng. Hơi thở trên người càng ngày càng cường đại, một đóa hoa màu xanh hiện lên trên đỉnh đầu hắn, tuy rằng rất nhỏ rất nhạt, vẫn làm cho Tần Lạc y y mím chặt môi đỏ mọng. Nàng biết Minh là sắp tu luyện ra một đóa linh hoa. Tốc độ này cũng quá nhanh. Trên tay Bạch Tỷ Ly bắt đầu xuất hiện một quang cầu màu tím trong suốt, quang cầu kia lớn chừng đầu người, tỏa ra hào quang màu tím chói mắt, một cỗ hơi thở khủng bố từ trong quang cầu màu tím tràn ra. "Đi." Hắn quát nhẹ một tiếng. Đem quang cầu màu tím ném ra ngoài, quang cầu màu tím nháy mắt biến thành mấy chục quang trâu nhỏ. Một quang trâu tẩm vào cột sáng huyết sắc trong phệ thiên huyết trợn, sau đó vỡ nát ra, hoàn toàn dung nhập trong cột sáng huyết sắc. Ánh mắt chúng tu sĩ hàm dương thành không chấp nhìn chầm chầm một màn này, ngừng hô hấp, cột sáng không có biến hóa khác thường. Minh La đang đứng trên giàn tế, khinh miệt nhìn xuống bọn họ cười ha ha không có gì hơn cái này sao. Hoàn toàn yên lòng. Tần lạc y tin tưởng bạch y dì nếu bạch y dì mở miệng nói hắn có biện pháp, thì nhất định có biện pháp lông mi thon dài chớp chớp. Trong mắt nhìn bạch y dì là hoàn toàn tin tưởng. Liêu khinh thành đang bị cha tân chết đi sống lại nhìn đến tần lạc y dì. Hắn không thể từ trong huyết trì nhảy ra xé nắt à. Chính mình trong này chịu khổ. Nữ nhân kia, ả dựa vào cái gì tự do tự tại đứng ở nơi đó. Còn có nhiều người như vậy bảo hộ à Trong mắt màu đỏ tràn ngập án độc cùng điên cuồng. Nha! Các ngươi mau nhìn. Cột sáng huyết sắc trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một vài hình ảnh kinh tâm động phách. Mỗi một hình đều tương tự như vậy. Bên trong thành thị, từng đạo thân thể bóng người, không ngừng nổ mạnh. Huyết vụ cùng huyết nục tràn ngập không chung. Nhìn toà thắp kia, đó là Thái Dương Thành A. Còn có nơi này trời, đây là Châu Thành. Còn có Hải Ninh Thành. Côn Sơn. Huyết nục tràn ngập thành thị, ước chừng có 43 tòa. Lúc này mỗi một tòa đều giống hàm Dương Thành vừa rồi, đó là địa ngục nhân gian. Chúng tu sĩ nắm chặt tay, đỏ mắt tràn ngập phẫn nộ. Nhưng trong những tòa thành thị đó không có khai Dương Thành, Nam Linh Thành, Giang Sắc Thành đều là trọng địa mấy đại thế gia. Tân Lạc Y hơi hơi trầm ngâm liền hiểu được, khẳng định mấy thành thị đó phòng ngự quá mức nghiêm mật. Bảy đại gia tộc không chỉ thiết hạ trận pháp cực kỳ cường đại trong tộc, những gia tộc phụ thuộc thành thị, cũng có trận pháp dày đặc. Muốn ở dưới Mỹ mắt mấy đại thế gia bố trí công trình phệ thiên huyết trận không bị người phát hiện, chỉ sợ cực kỳ không dễ, nên chỉ có liêu ra thuộc Hàm Dương thành thành công bố trí trận pháp. Vừa rồi Bạch Dì Dì nói qua, phệ thiên huyết trận là một loại trận pháp cực kỳ âm độc, trận pháp có thể bao phủ tất cả sinh linh trong phạm vi, đều hóa thành huyết vụ, hơn nữa máu tươi bên trong, sẽ trở thành lực lượng cung cấp chính mình sử dụng, thập phân đắc độc. Minh La công bố trận pháp này biết được từ chỗ một tiên nhân, Không biết Bạch Ý Hề biết đến từ nơi nào? Sao có thể? Minh La thấy được trên cổ sáng huyết sắc bày ra những hình ảnh, mạnh mẽ từ trên giàn tế đứng lên, trận mắt há hốc mồm thất thanh kinh hô lên. Không ai để ý đến hắn. Trừ phi tu sĩ giống Tần Lạc Ý tu luyện ra linh hoa, nếu không cho dù đến thành thị, cũng không thể hủy diệt phệ thiên huyết trận khủng bố. Nơi này tu luyện ra linh hoa tổng cộng 4 người, Tần Lạc Ý Hề, Ngọc Diễn, Bạch Ý Hề. Tần lao ra từ bốn người bọn họ phân chia tứ phía, không chỉ hoan thời gian, nhanh chóng chạy tới thành thị có trận pháp. Bốn người liên thủ, tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn ngủi một khắc, tất cả phệ thiên huyết trận bị phá hủy, không chung chỉ còn lại tòa trận pháp thật lớn, có sáng huyết sắc cũng biến mất toàn bộ. Sắc mặt Minh la xanh mét nhìn một hàng tần lạc y rì, thần sắc điên cuồng dám hủy diệt trận pháp ta vất vả bố trí mấy ngàn năm, các người đang chết, ta muốn giết các người. Toàn gian tế vẫn bị trận pháp thật lớn trên không trung bảo vệ, bên trong huyết vụ thập phần nồng đậm, Minh La mở lớn miệng bắt đầu trực tiếp hấp thu, huyết vụ nhanh chóng giảm bớt, mà hơi thở trên người hắn càng ngày càng cường đại. Ngay tại thời điểm ánh mắt chúng tu sĩ tập trung trên người hắn, Liêu phủ đột nhiên có biến hóa kỳ dị, một cố đạo văn kỳ dị hiện lên, nhưng người khác không chú ý tới, tần Lạc ý lại chú ý tới, nàng là thập ngũ giai luyện đan sư, linh hồn lực thập phần cường đại. Một chút dị động đều không qua được mắt nàng Nàng hư nhẹ một tiếng Dưới chân mạnh mẽ dùng lực một chút mặt đất Bắt đầu chấn động lên Rất nhiều kiến trúc liều phủ ẩm ẩm sắp xuống Đạo quang mang màu bạc kỳ dị biến mất Mặt băng vỡ ra Phệ thiên huyết trận từ trong băng vỡ lộ ra Minh la càng thêm giận không thể ác Trong mắt nhanh chóng xẹt qua tuyệt vọng Không nghĩ tới ngay cả tòa trận pháp cuối cùng cũng bị phá hủy Đây là một kích trí mạng cuối cùng hắn cô ý mai phủ Sau khi tất cả trận pháp của hắn bị hủy mới có thể khởi động, không nghĩ tới lúc này bị tần lạc y thì trực tiếp phá hủy. Tu vi mấy người tần lạc y thì cường đại, trong máu bọn họ chứa đựng năng lượng, so với tu sĩ ngọc phủ, tu sĩ tử phủ bình thường, nồng đậm gấp ngàn lần vạn lần. Tương phản hắn tuyệt vọng, chúng tu sĩ vô cùng hương phấn, hai tay bạch y thì đặt sau người, cười nhìn động tắc tần lạc y thì một cái, sau đó nói với mọi người nói, hiện tại trận pháp đã bị phá hủy. Không, có phệ thiên huyết trận hô ứng, có thể yên tâm công kích nó. Tiếng nói vừa rước, rất nhiều tu sĩ giít gạo phóng lên giữa không trùng, hướng về phía trận pháp gắn trên không liếu phủ hùng hàng công kích qua. Tần lạc y cũng phóng lên. Mấy ngàn tu sĩ công kích như thủy triều di sơn đảo hải mà đi, phệ thiên huyết trận trên không trung bị đánh nát lay động. Bạch di không hề động thủ công kích hắn trực tiếp xuyên thấu trận pháp, phóng đến chỗ minh la trên dàn tế, thời điểm hắn đi vào. Cung kéo tần lạc y gì hề vào. Sắc mặt Minh là trắng bệnh, chạy đến chỗ liều khuynh thành trong huyết trì bên phải. Trên người liều khuynh thành tản ra cố mùi hương kỳ dị, thần sắc thập phần sợ hãi. Nàng đã bị luyện thành đan dược, không thể lưu. Bạch y gì trầm giọng nói, thân thể vừa động, rất nhanh hướng tới mình là mà đi. Tần lạc y gì cũng vọt qua, đuổi đến trước khi Minh là đem liều khuynh thành kéo ra khỏi huyết trì. Liều khuynh thành xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc trận pháp kia bị phong bế, giàn tế mở ra, nàng căn bản không có đường trốn. Minh La cũng hướng về phía nàng mà đến, chỉ là bị bạch y dì ngăn cản Liêu Khuynh Thành thấy trốn không thoát, dứt khoát không chạy trốn, thần sắc giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng. Tần lạc y dì hề, ngươi đi chết đi. Nàng hướng về phía tần lạc y đi, đi, đi lên đón. Frank, Frank, hai người hung hăng đánh một trường, làm cho tần lạc y dì kinh ngạc là... Nàng đã tu luyện ra hai đóa linh hoa, dùng sáu bệ phần lực lượng cùng Liêu Khuynh Thành đánh một trường, không thể đánh chết Liêu Khuynh Thành, chỉ làm cho Liêu Khuynh Thành lui về phía sau vài bước mà thôi. Mà chính nàng cũng lui về phía sau vài bước. Hai người đánh Thành ngang tay. Liêu Khuynh Thành mừng rỡ, trong mắt màu đỏ hiện lên chút ấm lánh, hướng về phía tần lạc y hề vọt lại lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, chính mình vừa rồi thống khổ không mất công. Tu vi trở thế cường đại như thế tu vi nàng lúc trước là thành phủ mà thôi." Phượng Ngâu Tần Lạc y, y híp lại. Nàng liếc mắt nhìn huyết chỉ đã phai nhạt rất nhiều một cái, mùi hương trên người Liêu Khuynh Thành càng đậm, không biết trong huyết chỉ có thứ gì, trong thời gian ngắn như vậy đem Liêu Khuynh Thành luyện thành đang dược. Liêu Khuynh Thành cũng là người nhạy tâm. Thời điểm Liêu Tử Ngọc gặp nạn cùng nàng bị nhốt trên giàn tế, nàng trực tiếp khởi động giàn tế, Liêu Tử Ngọc càng tuyệt tình, trực tiếp đem nàng luyện thành đan dược. Rõ ràng muốn dùng nàng tăng tu vi chính mình lên Giữa hai người làm sao Còn nửa phần tình nghĩa tổ tôn lúc trước Frank Frank Tân lạc y cùng liễu khuynh thành dừng tay Hai người nhanh chóng đánh mấy chiêu Dù sao liễu khuynh thành vừa mới tấn ứng dai, Mạnh mẽ tấn ứng dai. Đối mặt tân lạc y để công kích Rất nhanh hạ xuống thế hạ phòng Trở nên thập phần chật vợ Còn bị thương không nhẹ khuynh thành nha đầu Ngươi hiện tại không đánh lại nàng Ngươi lại đây Hai người chúng ta liên thủ mới có thể thắng hai người bọn họ. Minh La hấp thu rất nhiều năng lượng trong vệ thiên huyết trận, tu vi tăng nhiều, đáng tiếc thời gian quá ngắn nên cùng Bạch đi hề đối chiến. Hắn vẫn rơi xuống thế hạ phòng, không ngừng chật vật trốn tránh Bạch đi hề, muốn tìm cơ hội hướng tới Liêu Khuynh Thành, đáy mắt lóe ra ám sắc sâu thẳm, dù nàng đi qua. Liêu Khuynh Thành làm sao có khả năng đi qua? Nàng sớm hiểu được chính mình đi qua chỉ có kết cục bị hắn can ướt. Nếu nói thời điểm trong huyết trì vừa rồi, nàng đã tuyệt vọng, hiện tại biết rõ tu vi chính mình tăng cao như thế, trong lòng nàng dâng lên hy vọng thật lớn. Dư quang khóe mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ nhìn về phía bên ngoài phệ thiên huyết trận, đông đảo tu sĩ công kích, phệ thiên huyết trận lung lay sắp đổ, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, dựa vào tu vi nàng hiện tại, nàng ít nhất có mấy phần nắm chắc đỏ thoát. Và anh, tần lạc y câu linh lực trong thiên địa. Hình thành một cô gió lốc linh lực cường đại hướng Liêu Khuynh Thành đánh tới, xuống tay không lưu tình chút nào. Thứ nhất nàng oán hận bản thân Liêu Khuynh Thành, trên bồng lai tiên đảo, Liêu Khuynh Thành lặp đi lặp lại nhiều lần hại nàng. Nhớ ngày đó tu vi nàng còn thấp, nếu không phải vận khí nàng đủ tốt, lại có đại hắc cùng hắc đế bên người, chỉ sợ đã sớm lành ít giữ nhiều. Nàng càng không có khả năng để mình là thực hiện được, nếu thực sự để hắn đem Liêu Khuynh Thành trở thành đan dừa can vào. Chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mà Minh la kiên trì dưới tay bạch y thời gian một lát, thực sự làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. ầm Ấm Ấm. Đúng lúc này bên ngoài giàn tế truyền đến một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên địa, ngay cả giàn tế đều lay động lên. Liêu khinh thành mừng rỡ, phệ thiên huyết trận hoàn toàn bị hủy. Thừa dịp lực đạo tần lạc y công kích hướng nàng, thân thể nàng nhanh chóng hướng ra ngoài giàn tế lao đi. Tần lạc y theo sát sau phóng ra ngoài đang chết. Minh La hét lớn một tiếng, hai trong mắt trừng lớn, mất vô số tâm lực làm ra huyết trì. thành công đem người luyện thành nhân đan. Lúc này trợn mắt nhìn nàng chạy, sao hắn có thể cam tâm? Loại thể chất cực gâm của Liêu Khuynh thành trên Huyền Thiên trên Đại Lục cực nhỏ, người như thế trời sinh thích hợp luyện nhân đan, chẳng qua trước kia Liêu Tử Ngọc luyến tiếp tôn nữ này, không tới thời khắc cuối cùng, Liêu Tử Ngọc vẫn không mạnh mẽ động thủ. Hôm nay Liêu Tử Ngọc thông suốt, tự mình động Thủ luyện nàng, hắn không thể để nàng chạy trốn. Minh la theo sát sau muốn lao ra. Nếu này không thể đem liều khuynh thành cắn ướt, hắn biết chính mình căn bản không phải đối thủ của Bạch Đi Đi Hề. sớm hay muộn đều sẽ bị thua bỏ mạng. Quang hoa màu tím trói hiện lên trên tay Bạch Đi Đi Hề, Trung quanh kết xuất một đạo kết giới cực kỳ cứng cỏi. Tân lạc Y Đi Hề cùng liều khuynh thành đi ra ngoài, Minh la bị Bạch Đi Đi vây bên trong. Tần lạc Y Đi Hề lao ra giàn tế. Phát hiện linh lực cùng tinh thần lực trong không khí bên ngoài đều thập phần nồng đậm ngay cả Liều khuynh thành đều giật mình khỏe mắt ngắm đến bóng dáng Tần lạc lạcc y đ đổi tới trong lòng giật mình một cái tiếp tục hướng xa xa bỏ chạy trong trận pháp kia chứa đựng lực lượng cường đại như thế Tần lạc y, y một bên đuổi theo một bên thấp giọng lẩ bẩm mâu Quang nói loe lúc trước nàng có chút kỳ quái bạch y, y hẳn có thực lực đem trận pháp phá hủy nhưng không động thủ lúc này người cách trận pháp càng gần Hấp thu linh lực cùng tinh thần lực càng nhiều, được đến chỗ tốt tự nhiên càng nhiều, trong khoảnh khắc có không ít tu sĩ bởi vậy mà ngay tại nơi này trực tiếp tấn dài, tiếng hô kinh hỉ liên tiếp. Tần lạc y không đem linh lực cùng tinh thần lực đặt trong mắt, nàng đuổi sát sau liếu khuynh thành, trên không liếu phủ, hai người kích đấu một chỗ lần nữa. Sư phụ, sư tổ cùng vài sư huynh sư đệ, còn có sở giật phòng, tần lao gia tử, ca ca tần thiên. Thậm chí rất nhiều tu sĩ tần gia không lợi dụng cơ hội này tấn dài, đều hướng tới nàng phóng lại đây. Liêu Khuynh Thành nhanh chóng bị vây quanh. Nhìn mọi người vây quanh, nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Ta phải chết, ngươi cũng đừng mong sống. Liêu Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, đối với Tần Lạc Y công kích không hề tranh nẽ, muốn cùng Tần Lạc Y để đồng quy vũ tận, thần xác điên cùng giữ tận. Tần Lạc Y kéo kéo khỏe môi. Còn không chờ Liêu Khuynh Thành tiếp cận bên người chính mình. Trên tay phút chốc xuất hiện một phen trường kiếm, bay thẳng đến thân thể liều khuynh thành đâm tới, vừa ngoan vừa chuẩn, chính giữa chỗ yếu hại, liều khuynh thành kêu thảm thiết một tiếng, tần lạc y lật tay rút trường kiếm ra, máu tươi từ thân thể của liều khuynh thành tuân ra. Người gạt ta, Liêu khuynh thành từ không trung lão đảo ngã xuống mặt đất, hai mắt không thể tin nhìn tần lạc y chính mình dễ dàng trọng thương trong ả, vườn nàng vừa rồi còn tưởng rằng chính mình có thể cùng ả đánh ngang tay. Cảm giác giống như đột nhiên từ trên đám mây ngã xuống địa ngục. Tân lạc y từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn Liêu Khuynh Thành, lập tức cười nhạt, cũng không phủ nhận. Thân thể Liêu Khuynh Thành nổ tung trước mặt Tần lạc y hóa thành một mảnh huyết vụ. Trước khi chết ánh mắt không cam lòng nhìn chầm chầm tân lạc y đương nhiên cũng không phải chính nàng cam tâm tự bạo, mà trong một kiếm vừa rồi của Tần lạc y dì ngầm có cố lực lượng, cố ý làm cho nàng cảm thụ một phen tư vị tử vong không v Làm cho nàng hồn phi phát tán Mà không giết nàng trong giàn tế Là không muốn Minh la chiếm được chỗ tốt mà thôi Liều khuynh thành đã bị luyện thành nhân đan Máu trong thân thể đều chứa đựng năng lượng cực khủng bố Đoan mục trường thanh kéo tay tần lạc Y gì nhìn trên người nàng không có thương tổn Lúc này mới hoàn toàn yên lòng Mâu quang trong chẻo lạnh lùng trở nên dị thường nu hòa Đối với liều khuynh thành chết Hắn ngay cả mày đều không nhíu một chút Tần thiên nhìn bọn họ bọn họ nắm tay nhau Trên mặt tần lạc y lì hẻ diễm tươi cười sáng lạ, mâu quang không khỏi tối sầm, nâng bàn tay lên, xoa vị trí ngực Nhìn mấy người quay chung quanh tần lạc y lì hẻ, các trưởng môn cười lắc lắc đầu, cùng tần lao ra tử tươi cười đầy mặt hiển nhiên cũng cực cao hứng phóng qua đây. Bạch y lì vẫn cùng mình là chiến đấu một chỗ. Tần lạc y lì nhanh chóng phóng qua, đứng ngoài kết giới màu tím nhìn hai người kịch chiến, bạch y lì bố trí kết giới, mình la không chạy được tất cả mọi người cũng vô pháp đi vào. Minh La sớm bị vây ở thế hạ phòng, nhưng Bạch Di không xuống tay lấy tính mạng hắn, cùng hắn không ngừng tru toàn. Minh La biết thực lực chính mình không bằng Bạch Di. Bạch Di không giết hắn, ở trong mắt hắn, Bạch Di rõ ràng có ý định treo đùa hắn, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, sắc mặt Minh La càng ngày càng xanh mét. Lại qua nửa khắc, Minh La đã bị thương không ít, thở hứng hộp, y phục trên người bị máu tươi nhồn đấm. Cả người bởi vì nóng nảy trở nên càng ngày càng điên cuồng, thậm chí còn cùng bạch y hề đi nói điều kiện, chỉ cần bạch y hề nguyện ý thả hắn, hắn sẽ đem phương pháp bố trí phệ thiên huyết trận như thế nào nói cho bạch y hề. Tu vi của ngươi cường đại như thế, lúc trước tiên nhân kia nói cho ta, dùng phệ thiên huyết trận có thể phi thăng tiên giới. Khóe miệng Tân lạc y hề nhét lên, khóe mắt nhịn không được hung hăng có rút, không có hứng thú. Bạch y thản nhiên nói. Sau đó hắn giống như mất đi tính nhẫn mại treo đùa Minh La, một cố linh lực khủng đố ngưng tụ chung quanh hắn, sau đó hướng tới Minh La đánh tới. Tần lạc Easy hãy môi một cái. Lúc này bạch Easy công kích không giữ lại, Minh La khẳng định không tiếp được, chỉ có thể trực tiếp đi gặp Diêm Vương Gia. Frank! À! Ngay tại thời điểm tần lạc Easy hay, thậm chí tu sĩ khác đều lòng tràn đầy nghĩ đến Minh La chết chắc rồi. Lực lượng cường đại Bạch Di công kích qua bị thân thể Minh la hấp thu toàn bộ, Minh la hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên nở rộ ra màu đen trói mắt sáng giỏi. Bạch Di thấy thế, nếu mày không tiếp tục giết hắn, ngược lại bình tĩnh nhìn hắn, mâu quang hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, vẻ mặt có chút đâm chiêu. Sau khi đạo quang mang màu đen trói mắt tán đi, hơi thở trên người mình la đột nhiên cường đại hơn rất nhiều, cặp mắt nhìn Bạch Di so với vừa rồi nhiều hơn một chút sợ hãi. Ngực phập phòng tịch liệt. Hiên viên kình nguyên lai like là ngươi. Thanh âm hắn khàn khàn lợi hại, vẻ mặt không thể tin. Nghe được tên hiên viên kình, trong mắt tần lạc y hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Minh la. Cư nhiên cũng nhận thức bạch đi gì hả? Haha, buồn cười à, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ngươi không chết, mà ta thật vất vả sống lại, lại đụng phải ngươi. Bạch đi thì không nói gì, Minh la tiếp tục mở miệng, thần sát suy sụp, ngay cả nước mắt đều bật cười. Sau đó nghiến răng nghiến lợi thấp chú, Kim Đông Nhan, người con mẹ nó chính là tên hôn đảng, nói cho ta phẹ thiên huyết trận, nhưng không đánh thức ký ức của ta. Nếu hắn sớm khôi phục ký ức, nào dám cùng người này chống lại, còn ở trước mặt hắn dùng phẹ thiên huyết trận. Nhớ ngày đó, hắn trong chiến đấu tình cảnh nguy cấp nhận tâm bỏ qua tất cả, rốt cục may mắn thành công thoát thân tu luyện thành quỷ tu, sống tạm ở đây lần nữa, nhưng mà cũng bỏ qua ký ức kiếp trước, nếu không phải như thế. Sao hắn sẽ bị tên hôn đảng Kim Đông Nhan tinh kế? Hôm nay dừng trong tay hiên viên kình. Hiện tại hắn nhớ lại tất cả, cũng biểu thị hắn không sống được, bởi vì ký ức lúc trước phủ đầy bụi, mới thành công tu luyện thành quỷ tu. Điều duy nhất có thể làm cho hắn nhớ lại tất cả chuyện ngày xưa, là thời điểm hắn gặp cường địch không thể đối kháng. Nhớ lại tất cả, cũng đại biểu hắn hết sức thăng hoa, sinh mệnh hắn bị thiêu đốt trong thời gian rất ngắn. Mình là hắn từ trước tới nay không phải người tốt có người muốn giết chết hắn, nếu không phải vừa rồi chính mình hết sức thăng hoa, đã sớm bỏ mạng, thời điểm lúc trước trở thành quỷ tu lưu chữ hậu chiêu như vậy, chính là chuẩn bị muốn trước khi chết cùng người muốn giết hắn đồng quy vụ thợ, người muốn giết Minh là hắn phải có chuẩn bị bị hắn kéo xuống lâm phủ, không nghĩ tới người hắn đụng tới là hiên viên kình. Thần sắc bạch đi hờ hứng nhìn Minh là, tựa hồ nhìn đến hắn nhận ra chính mình không cảm thấy kinh ngạc, quang mang dị thường xa lạ di động bên trong trong lòng Minh là vừa động. Người không nhận biết ta. Hắn nhớ tới đồn đãi về Bạch Di Di mất trí nhớ trên huyền thiên đại lục chẳng lẽ là thật sự. Nếu trước kia hiên viên kinh nhìn thấy chính mình, hắn ta khẳng định không nói hai lời động thủ làm cho chính mình hồn phi phách tán, làm sao có khả năng lãng phí thời gian cùng chính mình chiến đấu lâu như thế. Ngược bởi vì kích động hơi phập phồng, lại cực lực áp chế, không muốn làm cho hắn ta nhìn ra khác thường. Chỉ cần ngươi nhận được ta là tốt rồi. Bạch Dì thản nhiên mở miệng, thanh âm trong chẻo lạnh lùng, lại mang theo một cỗ huy áp cường đại. Màu quang minh là trật lué, ánh mắt nhanh chóng sẹt qua trên người Bạch Dì, nhìn nam tử tuấn giật trước mắt, biết rõ hiên viên kình hiện tại cùng hiên viên kình trước kia không quá giống nhau, cũng vô pháp ức chế sợ hãi từ chỗ sâu nhất đấy lòng mạnh mẽ chàng ra. Ha ha, hiên viên kình, ngươi không cần quá đắc ý. Hôm nay ngươi khiến ta hết sức thăng hoa. Tuy rằng ta không sống được, nhưng muốn kéo ngươi cùng chết lại dư giả. Hán cổ ý cười to, vì chính mình tăng thêm can đảm, sau đó thân thể tật như tia chấp sông về phía bạch tí rìa. Hết sức thăng hoa. Bạch tí rìa khém mở bạc ngôi, sau đó nở nụ cười, cũng bất quá như thế mà thôi. Ngón tay bạch tí rìa vừa nhớ. Minh La liền bị định trụ tại nơi đó không thể động đậy, ánh mắt không thể tin, nhìn đến tử quang vờn quanh trên ngón tay bạch tí rìa. Đạo tử quang trong nháy mắt dừng trong mắt hắn, sau một lát, lại từ trong mắt hắn phóng ra, bị bạch thí thu vào trong tay. Ngươi, mình là rốt cục có thể động, nhưng chỉ chuyển động được trong mắt cùng miệng mà thôi, vẻ mặt suy sụp, thì thào cười khổ. Ha ha, không nghĩ tới ta hết sức thăng hoa, cũng không làm gì được ngươi. Tiếng nói vừa rước, thân thể hắn nổ tung ra, thanh âm thật lớn văng lên, làm cho kiến trúc liều phủ đổ xuống từng mảng lớn. Có chút tu si tu vi thấp chút, bị cố lực lượng cường đại chấn động khí huyết trong lòng sôi trào không thôi. Cũng có người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng nhảy về phía sau. Bạch y thiết hạ kết giới không vỡ tàn, khoanh tay lẳng lặng đứng bên trong, không chút bị ảnh hưởng. Ánh mắt chúng tu sĩ nhìn về phía hắn càng thêm sùng bái. Liêu Tử Ngọc đã chết, Minh La đã chết, Liêu Khuynh Thành đã chết, Liêu Hàn Phi cũng sớm bị tần lạc y hề giết chết, thậm chí thiếu chủ liêu ra liêu huyền dịch. Ở trong trận hôn chiến lúc trước bị người giết chết, thi cốt vô tổn, những người khác liêu ra cơ hồ đều bị giết chết, thời gian một ngày, liêu ra hoàn toàn diệt vong. Ở trong liếu phủ, tần lạc y đi nhìn đến vài bóng dáng quen thuộc, mấy người Ngọc Thanh Nhan lúc trước cùng nàng, giả Ngọc diễn từng xích mít ở phiêu miểu tông, cũng gia nhập liêu ra, hơn nữa đều chết trong trận hôn chiến lúc trước. Các đại gia tộc nguyên bản đi theo tần lao ra tử đến huyền thiên đại lục, thứ nhất tới đây vì tiêu diệt quỷ tu. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn làm cho bọn họ tích cực như thế là diện tích lãnh thổ Liêu Gia rộng lớn, bọn họ đi theo diệt Liêu Gia, tự nhiên muốn tử trong phân một chén canh. Chỉ là lúc này Liêu Gia thực sự bị diệt, nhưng không có một người ở Liêu Phủ tán loạn, ngược lại sau khi đại chiến chấm dứt, đều ước thúc đệ tử nhà mình thập phần quy củ rời khỏi Liêu Gia. Tân lạc ý biết đều bởi vì bạch ý không có bạch ý ghìa. Chỉ sợ chúng tu sĩ trong Hàm Dương Thành hôm nay không có vài người sống sót, bao gồm các đại thế gia cùng gia tộc lánh đời khác ngồi chiến thuyền Hoàng Kim đến Hàm Dương Thành, lại càng không nói đến những tiểu gia tộc khác. Người không trải qua phệ thiên huyết trận khủng bố Vĩnh viên không hiểu được. Hùng chi 43 tòa thành thị lớn, tuy rằng không có mấy đại siêu cấp thế gia, nhưng trong khu vực mỗi một siêu cấp thế gia đều có vài thành thị lớn bị bố trí phệ thiên huyết trận. Không có thủ đoạn bạch gì gì cường đại. Lần này các đại thế gia đều tổn thất thẳng trọng, hơn nữa rất nhiều thành thị lớn bởi vì tài nguyên tu luyện phong phú, là địa bàn của nhiều thế gia cường đại cùng gia tộc lãnh đời. Đương nhiên, 43 tòa thành thị hủy diệt còn không phải thẳng nhất, nếu không có bạch thi thì đúng lúc phá hủy phệ thiên huyết trận, thật sự chờ quỷ tu minh là dùng thời gian một ngày tấn dài tu luyện đủ năm đóa linh hoa, không biết dùng phương pháp quỷ dị gì, gì luyện ra nhân đàn, mới bắt đầu kiếp nạn toàn bộ huyền thiên đại lục, thậm chí toàn bộ thiên hạ Nên chúng tu sĩ Hàm Dương thành thập phân biết điều, không đi vào tìm bảo khố liêu ra, cũng không có người muốn chia cắt địa bàn liêu ra. Hiện tại Trung Vực như rắn mất đầu, vẫn sợ bị người chia cắt, không có cường giả tuyệt đối che chở. Thời gian dài về sau không thể thiếu chiến tranh, nhớ ngày đó tần lạc y diệt thượng quang gia sau đó bị đẩy lên làm bá chủ Tây Vực, Tây Vực được tần lạc y diệt bảo vệ, ai dám đi tìm phiền thoái. Vì thế thế ra Trung Vực cùng tu sĩ liên hợp lại. Nói theo Tây Vực, quy phục Bạch Tý đi tôn Bạch Tý đi trở thành bá chủ trung vực, cứ như vậy, tương đương vận mệnh bảy đại thế gia huyền thiên đại lục chưa thay đổi, không sợ về sau có người dám đánh chủ ý lên địa bàn trung vực cùng các loại vật tư tu luyện. Đối với Bạch Tý đi bá trung vực, Tân Lạc đi thấy vậy vui mừng, không có ai so với Bạch Tý đi càng thích hợp trở thành chủ nhân trung vực. Mấy đại thế gia khác càng quạt gió thêm tuổi Bạch Tý đi nguyên bản đối với nơi này không có hứng thú gì Sau khi nhìn đến tần lao ra tử cùng cắt trưởng môn, đột nhiên cải biến chủ ý. Tuyên hồ là tay tầm bảo tốt, liều ra giấu đồ vật bí ẩn đều bị nó tìm ra, lại có đại hắc cùng hắc đế, ba người liên thủ, không đâu địch nổi, trong một tòa mật thất cực cơ mật liều phủ tìm ra một khối tiên ngọc màu đỏ. Tần lạc ý khi vừa thấy, liền nhận ra khối ngọc đó cùng ba khối nàng được đến giống nhau, bốn khối tiên ngọc, vừa lúc hình thành một hình đồ đầy đủ, khiến cho nàng kinh hỉ một phen. Quỷ tu sĩ những năm gần đây tàn sắt rất nhiều tu sĩ huyền thiên đại lục, pháp khí của tu sĩ đã chết đều bị liêu ra thu lại, lấy đến sử dụng hoặc đem bán. Còn có một ít đồ vật thập phần chân quý bị trực tiếp ném vào một tòa bảo khố bí mật lớn, không bị tiêu hủy. Bạch đi ghi dứt khoát mở bảo khố ra, để chúng tu sĩ đi qua nhận, chỉ cần là đồ vật trong tộc chính mình, có người tin cậy làm chứng, liền có thể nhận về, thời gian một hai ngày, liền nhận ra hơn ngàn kiện làm cho chúng tu sĩ đối với Liêu Gia càng thêm hận thấu xương. Bởi vì chuyện này, có chút tu sĩ Liêu Gia may mắn đào thoát cách Hàm Dương Thành rất xa, còn có đệ tử cùng tu sĩ không ở Hàm Dương Thành nên sống sót, lại lâm vào một trận đuổi giết mới. Sau khi Trung Vực đại chiến, dù chưa đại thương nguyên khí, nhưng Trung Quang Trung Vực, không tính Hàm Dương Thành, có mười mấy thành thị bị thiết chí phệ thiên huyết trận có rất nhiều nơi thuộc trọng địa Liêu Gia, phường thị, cửa hàng. Đều an trí xử trí lần nữa, bạch y tự nhiên không rảnh xử lý mấy thứ này, cũng không bình tĩnh xử trí. Có thời gian hắn thả rằng bồi bên người tần lạc y dì, hoặc tu luyện, hơn nữa có càng nhiều thế gia trung vực sau khi được đến tin tức tiến đến bái kiến chủ thành, hắn chỉ gặp vài đại thế gia đặc biệt, liền đem chuyện tình còn lại giao cho mấy người dương liên được tần lạc y dì cứu ở Thục Sơn. Chứ bỏ Long Cẩm, gia tộc bọn họ đều là người trung vực. Sau đại chiến 3 ngày tần lạc y Ghi rời khỏi hàm Dương Thành, tần phủ tìm được tôn nữ mất tích hơn 20 năm, tất nhiên mỗi ngày khách đến đời phủ, hơn nữa chuyện tần lạc y Ghi cùng mấy người phượng phi ly kết thân chuyển ra, tần phủ thậm chí khai Dương Thành lại ồn ảo huyên áo. Cũng có rất nhiều người muốn đến tần phủ cầu hôn, hơn nữa người tới cầu hôn đều thuộc loại người có gia tộc thực lực hùng hậu, bản thân cực kỳ xuất sắc. Trong số những người này có rất ít gia tộc vì kéo lên quan hệ mà cố ý đưa lại đây liên hôn cùng tần phủ. Mà càng nhiều người sớm ái mộ tần lạc y y bởi vì lúc trước vài nam tử thập phần xuất chúng luôn vây chung quanh người nàng. Hơn nữa tình ý trong mắt những nam tử đó đối với nàng thực dễ dàng bị phát hiện. Bọn họ tự nghĩ cơ hội chính mình ôm mỹ nhân về không lớn. Đâu chỉ cơ hội không lớn, quả thực không có cơ hội, nên mới lặng yên từ bỏ. Nhưng lần này tần lạc y y không phải gả, mà là thú. Một lần, thú liền thú vài người, một ít người nguyên bản tâm tồn ái mộ cảm thấy cơ hội chính mình tới, đều nhanh chóng thỉnh người tới cửa cầu hôn. Tân lạc y chỉ cần xuất môn, sẽ ngẫu nhiên gặp mặt rất nhiều nam tử trẻ tuổi tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng đến gần, hơn nữa địa phương ngẫu ngộ thiên kỳ ký quái, sau vài lần, khiến cho nàng thực sự có chút giở khóc giở cười. Nàng dứt khoát không đi ra ngoài, ngay tại trong phủ cùng tạm như yên đảo hương ngưng nói chuyện. Cho dù muốn xuất môn, sẽ cùng đám người Phượng Phi Ly đi rất xa khai Dương Thành, dù sao nàng có thể sẽ rách hư không, đi xa cũng không chỉ hoan thời gian. Bởi vì rất nhiều người tới cửa cầu hôn đều muốn gã cho nàng, còn có nam tử suy nghĩ mọi biện pháp quyến rũ ngấu ngộ tần lạc y y mà sắc mặt mấy người sở giật phong càng ngày càng khó coi thấy nàng như thế, trong lòng buồn bực hoàn toàn tan đi. Đối với vài tố tế, tần lao ra tử tự nhiên cực kỳ vừa lòng. Đối với tần lạc y lìa lại tốt đến mức hận không thể đào tim đào phổi cho nàng, trở về tần phủ một hai ngày mà thôi, hắn hận không thể đem tất cả đồ tốt trong phủ đưa cho nàng, bù lại khuyết thiếu mấy năm nay. Thật vất vả tôn nữ mới trở về, hơn nữa mới hơn 20 mươi tuổi, nguyên bản không muốn đem nàng gả ra ngoài sớm như vậy, nhưng gả cùng thú không giống nhau, gả là phải đi đến nhà người khác, thú phu quân lại có thể luôn luôn ở trong nhà, tự do tự tại, không cần chịu ước thúc gì. Nên tần lạc y hiện tại đã có địa bàn tây vực vô cùng rộng lớn, tần lao gia tử vẫn dứt khoát sửa sang lại tần phủ, không chỉ đem sân viện rộng lớn của tần viêm cho tần lạc y sử dụng, còn tìm một mảnh địa phương thật lớn cho nàng, khi thế ngất trời khởi công xây dựng thêm. Tần lạc y không chỉ có nhiều phu quân, đương nhiên địa phương ở phải rộng lớn, thậm chí nơi ở cho hải tử sau này cũng chuẩn bị ra, tần lạc y xem qua bản đồ thiết kế, xây dựng thêm gần 200 mẫu. Hơn nữa sân viện lúc trước của tần viêm, địa phương cho nàng ở gần như chiếm 1/3 toàn bộ tần phủ, thậm chí còn cố ý ở bên trong chuẩn bị chỗ ở cho phu thê tần lăng vân, nhìn tần phủ xây dựng rầm rộ như thế, tần lạc y cảm thấy căn bản không cần thiết, phòng ở tần phủ đủ lớn, sắp xếp chỗ ở, còn dư giả. Mội để cho lão ra tử bận rộn đi, hơn 20 năm, cho tới bây giờ mình chưa gặp qua người cao hứng như vậy. Tần mặc nhìn nàng cười thở dài, môi quang ôn nhuận nhu hòa. Tần Lạc Y Nhi nghĩ đến Tần Viêm cùng Vu Liên bị người hại chết, còn có đời trước khối thân thể này sớm hương Tiêu Ngọc vẫn, liền đánh mất ý tưởng khuyên Tần lao gia tử không cần kiến phòng ở, ngược lại cố gắng phối hợp, thỉnh thoảng đề ra chút ý kiến, quả nhiên, lao gia tử bận rộn vui mừng, mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt. Từ chỗ Tần lão gia tử đi ra, trở lại sân viện nàng ở tạm, liền nhìn đến Bạch đi Nhi lặng lặng đứng bên cạnh hồ sen, ánh mắt tối đen như thủy. Trên tay hắn, từng tia tử quang lưu chuyển, vẻ mặt có chút đâm chiêu. Tần lạc y gì hãy mày đi qua. Động tác của nàng không nặng, nhưng không cố ý thả nhẹ. Bạch y gì nghe được thanh âm, quay đầu nhìn nàng, bạc môi hoàn mị chản ra tươi cười liễm diễm. Ngươi đã đến rồi ở trong này làm cái gì vậy? Tần lạc y gì cũng cười, thân hình vừa động, đi đến bên người hắn, ánh mắt dừng trên tay hắn. Nàng nhận ra. Từng kêu tử quang này giống với tử quang hắn bắn vào cơ thể Minh La lúc trước. Tựa hồ Minh La cũng nhận ra ta. Bạch Y thì nói, thanh âm chấm thấp, ánh mắt nhìn nàng ôn nhuận nhu hòa, ngũ quan đẹp mắt, thân hình thon dài cao ngất, vô luận nhìn từ phương hướng nào, đều tuấn giật như vậy, làm vạn vật thiên địa lâm vào thất xác. Tần lạc Y thì hề nhớ khỏe miệng lên nhìn hắn cười không ngừng, trong mắt hiện lên một chút trêu thức. Đương nhiên nhận thức. Ngay cả tên đều kêu lên làm sao có khả năng không biết Nghĩ đến Âu Dương Linh, nàng thực khẳng định hiên viên kình nhất định là tên Bạch Đi chỉ là Minh La kia, không biết trước kia làm sự tình gì bị Bạch Đi giết. Lần này lại rơi vào tay Bạch Đi giết. Không phải ngươi nhớ tới cái gì đi. Nàng không quên thời điểm đại chiến vài ngày trước, Bạch Đi giết rõ ràng có thể nhanh chóng chụp chết hắn ta, vẫn không làm như vậy, chỉ hoãn không ít thời gian. Không nhớ ra, nhưng nhìn hắn ta có cảm giác quen thuộc. Bạch Đi giết nói. Sau đó nhìn tia tử quang trên ngón tay chính mình, ta tử trên người hắn ta biết được một chút sự tình. Có một số việc nguyên bản hắn có thể tìm hiểu từ châu Âu Dương Linh, đặc biệt về hôn Nguyên Thiên Châu kia. Nhưng hiện tại Âu Dương Linh không ở đây, mà trước kia hắn cho rằng chuyện này không quan trọng, có nhớ ra hay không đều không sao cả. Từ khi tần lạc y thiếu chút nữa bị đoạt xá, thời điểm hắn biết trong hôn Nguyên Thiên Châu có một linh hồn. Hắn liền đối với chuyện trước kia cảm thấy không sao cả lại thập phần để tâm. Từ trong trí nhớ Minh là, hắn chiếm được một ít tin tức, rất ít tin tức liên quan đến hốn nguyên thiên châu. Duy nhất có thể xác định là, hốn nguyên thiên châu không phải của hắn. Lúc trước hắn từng gặp qua hạt châu này mà tôi mà dừng lại trong trí nhớ mình là nhiều nhất là một hồi đại chiến hủy thiên diện địa. Lúc trước mình là chết trong trận đại chiến kia. Khi ngươi nhìn thấy hắn ta cảm thấy có chút quen thuộc không nên gấp gáp, Nói không chừng không bao lâu nữa ngươi có thể nhớ ra chuyện trước kia, thời điểm lúc trước nhìn đến Âu Dương Công Tử, một chút cảm giác ngươi cũng không có. Tân lạc y thấy hắn muốn tử trong trí nhớ mình là tìm trí nhớ của hắn, nghĩ đến bạch ý thì quả nhiên vẫn để ý những chuyện đó, vì thế cười an ủi hắn. Nâng tay lên, nguyên bản muốn vô vô bờ vai hắn, trước kia nàng thường xuyên làm chuyện như vậy, nhưng lần này nâng tay lên một nửa, trong lòng vừa động, nàng lại lơ đãng buông xuống dưới. Bạch thì chú ý tới. Bạch môi hoàn Mỹ gợi lên ý cười nhợt nhạt, đôi mắt đẹp mắt tựa như hút nhật nguyệt chi hoa thơm thúy dạng dỡ vào. Nhìn gương mặt phấn nộn trắng non trước mắt, Phượng Ngâu nhìn quanh hữu thần, môi đỏ mọng kiều diễm, váy dài màu tím nhạt chấm đất, cả người như cây bích đảo đón gió xuân liêm diễm, thập phần quyến du khả nhân. Trong lòng nhẹ nhàng tạo nên vận sóng. Khóe mắt cong cong, khóe môi gợi lên ý cười, Lặng Yên mang theo tà mị sủng lịch. Thuấn nhan phiêu giật như tiên kỳ dị lây dính một chút yêu khí, trước khi tần lạc y hề phát giác, nhanh chóng biến mất, chỉ tươi cười nhìn nàng, thân mình hơi tới gần nàng một chút. Cái này cho nàng. Hán tử trên người lấy ra một đóa hoàng huyết linh hoa màu đỏ dị thường tiên diễm. Hoàng huyết linh hoa là một phần linh thực thập phần chân quý có thể luyện chế linh thủy, có thể dùng để luyện chế thập ngũ dai đan dược. Trong mắt tần lạc y hề sáng ngời, nàng không cùng bạch y hề khách khí, vui sướng nhận lấy Bởi vì nhìn đến hoàng huyết linh hoa quá mức cao hứng, xem nhẹ Bạch Yilia dựa tới gần, mặt mày mỉm cười, tâm tình thập phần sung sướng. Hai người lúc này gần gũi Bạch Yilia có thể ngửi được hương thơm trên người nàng, trong lòng càng thêm kích động lên, Lặng Yên hít sâu một hơi, cảm thấy cô hương khí kia thẳng nhập tâm trí. Tân Lạc Yilia đem hoàng huyết linh hoa cầm trong tay, lan qua lộn lại nhìn một phen, sau đó ngẩn đầu cười hỏi hắn, "Thứ này ngươi lấy được từ nơi nào?" hẳn là không phải của liêu gia. Bảo khố liêu gia đều bị tuyết hồ, đại hắc cùng hắc đế tìm ra, bạch đi cùng nàng đến bảo khố cẩn thận dạo qua một vòng, trừ bỏ khối tiên ngọc kia, còn tìm được bốn loại linh thực trận quý có thể luyện chế linh thủy. Nhưng bên trong không có hoàng huyết linh hoa. Bạch đi đem bốn loại linh thực trong liêu phủ có thể luyện chế linh thủy đưa cho nàng, hơn nữa những thứ lấy được từ trong băng vực, tính lên kim đông nhan tìm mấy ngàn năm mới gom đủ linh thực trong thời gian ngắn ngủi nàng liền gom đủ mười mấy loại, chiếu theo tốc độ như vậy, không quá trăm năm, nói không chừng nàng có thể gom đủ tất cả linh thực luyện chế linh thủy một lần nữa. Ở bí địa bảo khố của Minh La, bài thi hề cười nói, ngay thường Minh La không ở Liễu phủ, hắn ở trong một tòa sơn mạch cách liều phủ gần 300 vạn giảm thiết lập kết giới, nơi đó là địa bàn của hắn, thập phần bí ẩn. Cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, Minh La đem đoá hoàng huyết Linh Hoa giấu cực kỳ bí ẩn, chỉ là không lấy đến luyện chế Linh Thủy. Hoàng huyết Linh Hoa là bảo bối tu luyện cực kỳ nghịch thiên. Minh La đối với đóa hoàng huyết Linh Hoa thập phần coi trọng, nếu không phải chính mình câu một phần trí nhớ của Minh La, chỉ sợ không dễ dàng phát hiện địa phương kia có hoàng huyết Linh Hoa. Chỉ là đáng tiếc, lấy tu vi hiện tại vẫn không thể đem toàn bộ trí nhớ Minh La câu ra, có chút đồ vật đặc biệt xa xăm, tuy rằng ẩn ẩn, có chút cảm giác nhưng ấn tượng trong lòng mình là rất mơ hồ, hơn nữa thời gian mình là hồi phục trí nhớ quá ngắn chính mình từ trong trí nhớ mình là biết được đồ vật thực sự hữu hạn Tân lạc y dìa biết mấy thứ này đối với bạch y dìa không có tác dụng gì, nhìn nhìn liền thành thật không khách khí thu lại, bạch y dìa, đa tạ ngươi, tuyết hổ đối với bảo bối đặc biệt mất cảm, lần sau ngươi đi tìm hôn độn chi nguyên, ngươi mang nó theo, để nó giúp ngươi tìm, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Tân lạc y không chút khách khí đem tuyết hồ đá ra ngoài, vì chính mình báo ơn đi. Dù sao tuyết hồ đi theo bạch y không chỉ không ăn mệt, khẳng định được nhiều chỗ tốt hơn. Húng chi nàng đã sớm nhận thấy tuyết hồ kêu đối với bạch y rất nịnh bỡ bạch y không muốn mang tuyết hồ theo. Người hắn muốn mang là nàng. Nàng còn cùng ta nói đa tạ gì. Bạch y mỉm cười nhìn nàng, trong mắt hàm chứa tia sáng kỳ dị, đệ thấp thanh âm tới gần nàng nói, đồ vật của ta đều là của nàng. Trung vực kia cũng là của nàng, là xính lễ của ta. Bởi vì hắn tới gần, một cố không khí ái mội khác thường ở chung quanh hai người lưu chuyển. Tân lạc y dì chấp mắt nhìn. Giật mình thiếu chút nữa cắn đầu lươi chính mình chập, ngay cả xính lễ đều chuẩn bị ra, chẳng lẽ lời chính mình nói trước kia, một câu hắn cũng chưa nghe vào sao. Xoa chan chính mình, nàng dở khóc dở cười nói, bạch y dì ta đã nói qua với ngươi, ta không thể thú ngươi. Ánh mắt bạch tí rìa gắt gao nhìn nàng, mâu quăng tối sầm lại, tia sáng trói mắt kỳ dị biến mất, trầm mặt một lát, hắn mới mở miệng nói, lạc y nàng đã nói thích ta vì sao không thể thú ta. Thanh âm trở nên ám ách, ẩn ẩn hàm chứa thất vọng cùng mất mát trước nay chưa từng có. Tân lạc y rìa mẫn cảm nhận ra, trong lòng căng thẳng, lập tức rời mắt, không hề nhìn hắn, ánh mắt dừng trên hồ sen phía trước, chuẩn bị giải thích cho hắn thích cùng yêu khác nhau. Tuy rằng nàng lúc trước đã ẩn ẩn đề cập qua vài lần, nhưng nếu có thể đánh mất ý tưởng Bạch Di Di muốn gả cho nàng, nàng không ngại nói lại lần nữa vì lần này hoàn toàn đánh mất ý tưởng của Bạch Di Di, nàng chuẩn bị nói rõ ràng hơn một chút. Bạch Di Di, nàng há miệng muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Di Di đột nhiên đưa tay cầm tay nàng, bàn tay hắn thon dài ô nhuận, tuy chỉ nhẹ nhàng cầm tay nàng, tần lạc ý phát hiện chính mình căn bản không thể tránh thoát. Nàng muốn cự tuyệt ta có phải hay không Lạc I Li, không cần tiếp tục nói với ta thích cùng yêu không giống nhau, ta muốn ở cùng một chỗ với nàng, theo ý ta, thích chính là yêu, yêu chính là thích, chỉ là cách nói bất đồng thôi. Nàng vẫn cự tuyệt ta, có phải vì bọn họ không đồng ý nàng thú ta hay không? Lúc này hai người bởi vì động tác Bạch Di Li giữ chặt nàng, cách rất gần, khi Bạch Di Li nói chuyện hô hấp nóng rực quét trên mặt Tần Lạc I Li. Môi quang Tần Lạc I Li chợt loé. Phượng Phi Li bọn họ khẳng định không đồng ý thời điểm ngày đó. Bạch Ti Giề nói với sư phụ nàng đưa ra yêu cầu muốn gả cho nàng. Nàng không bỏ qua thần sắc trên mặt mấy người bọn họ lúc trước bởi vì một sở giật phong bọn họ đã huyên náo đồng quy vô tận. Ba bình giấm chua không nhỏ, bọn họ có thể nhanh tiếp nhận giản ngọc diễn như vậy. Thực sự có chút ngoài dự kiến của nàng. Nhưng giản ngọc diễn cùng Bạch Ti Giề bất đồng. Cho tới tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ qua muốn thú Bạch Ti Giề. Húng chi nam nhân của nàng đã quá nhiều, nguyên bản nàng vừa tới nơi này, chỉ muốn tu luyện, không chuẩn bị suy xét cảm tình nữa, thậm chí còn tính toán đời này sống cô độc Sau khi cùng sở giật phong bọn họ âm kém dương sai, có hôn nguyên thiên châu tắc quái, liên lụy lẫn nhau càng ngày càng sâu, hiện tại sớm phân không ra, nàng không thể buông tay bọn họ. Về phần thú vài người bọn họ, bốn người bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, như bây giờ nàng đã cảm thấy có chút ủy khuất bọn họ. Sao nàng có khả năng tiếp tục đi trêu chọc hoa đào trái? Cho dù đóa hoa đào bạch dì tốt đến mức khiến người ta muốn ích kỷ, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Bạch đi cao quý tao nhã, phiêu giật như tiên, tu vi cường đại biến thái, thân phận mờ mịt, nhân vật như vậy thích hợp đứng trên đỉnh núi để người ta nhìn lên, để người ta súng bái, thật sự đem hắn chiếm làm của riêng. Nàng thứ nhất không cố tâm này, thứ hai sợ bị thiên lôi đánh xuống. Ý niệm trong lòng nàng nhanh chóng chuyển động, Cân nhắc nếu chính mình thực sự dùng Phượng Phi ly bọn họ cự tuyệt hắn, nam chắc bao nhiêu phần thành công nhưng ý niệm chỉ chợt lóe mà qua, nàng liền đánh mất chủ ý này. Tu Vi Bạch Đế quá biến thái, tuy rằng hắn đối với nàng rất tốt, nhưng bạn nhất chính mình nói vậy với hắn Phượng Phi ly bọn họ đều là tu vi tử phủ, ở trên Huyền Thiên Đại Lục là cường giả tuyệt đối, nhưng cùng Bạch Đế so sánh, dù sao yếu hơn một chút. Trong đầu nàng xoay chuyển ý niệm, trầm mặc một lát khiến Bạch Đế hiểu hiểu lầm. Bạch YG thở dài một hơi. Cầm tay nàng thật chặt. Lạch YG nếu ta gặp được nàng sớm hơn thì thật tốt. Ta biết bọn họ thích nàng trước. Nhưng ta thật sự muốn vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Nếu là nếu bọn họ thật sự không muốn ta ở bên nàng. Ta sẽ không khiến nàng khó xử. Ta nguyện ý chúc phúc các người. Thời điểm hắn nói lời này. Đáy mắt hắn buồn bã càng đậm. Nắm tay nàng càng chặt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay. Lạng lặng đứng bên người nàng. Nhìn bạch YG như vậy tâm tần lạc ý, ý đột nhiên chua sót. Vừa rồi nàng đã hạ quyết tâm, chuyện tình của chính mình tự mình giải quyết, chỉ sợ vạn nhất bạch ý, ý khó chịu một cái, thực sự làm cho phượng phi ly bọn họ gặp nạn, nàng không nguyện ý, bạch ý ý thốt ra lời này, nàng có chút dao động. Nàng biết tính tình bạch ý ý, tu vi cường đại, nói một không hai, hắn nói sẽ không làm nàng khó xử, còn nguyện ý chúc phúc bọn họ, hắn thật sự nghĩ như vậy. Bạch ý ý, tần lạc ý, ý, ý nhìn bạch ý ý, ý. Trong vượng mâu lóe ra thủy quang liễm diễm, Tiếu Nhan sinh huy, vẻ mặt cảm động, lẩm bầm nói: "Bạch Yiye, ngươi thật tốt." Bạch Yiye nhìn nàng như vậy, thiếu chút nữa nhịn không được đem nàng hung hăng ôm vào trong lòng, nhưng hắn mạnh mẽ đè nén xuống, bàn tay trong tay háo nắm chặt, sau đó nâng tay lên, đem lọn tóc bên thai nàng vén lên, ánh mắt sùng lịch, đáy mắt mang theo chua sót, hắn thấp giọng đồng ý nói lần nữa: "Lạc Yiye, nếu bọn họ không đồng ý ta đi theo bên cạnh nàng, Về sau ta liền giống tần mặc, làm ca ca nàng đi. Nếu bọn họ đồng ý, y nhi, nàng không thể tiếp tục cự tuyệt ta. Đồng ý. Đó là sự tình không có khả năng. Vì thế tần lạc y dì gật gật đầu. Bạch y dì vẫn gắt gao nhìn chầm chầm nàng nhìn đến nàng gật đầu. Trong mắt hiện lên một chút thoải mái, ý cười khỏe môi trở nên đẹp mắt. Tần lạc y nhìn hắn tươi cười, trong lòng căng thẳng. Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Già Ngọc diễn từ nơi xa mà đến, bóng dáng thon dài nháy mắt rừng bên cạnh hồ sen, nhìn bạch y đi ở đây, cũng không ngoài ý muốn, tuấn nhan mỉm cười, hai người cười đánh thanh chào hỏi. Nghe nói việc bạch y giả Ngọc diễn chỉ hơi như mày, sau đó nâng tay lên thân mật xoa nhẹ mái tóc tần lạc y đi. trên mặt không có không vui, nàng thích là tốt rồi. Một chút ý tứ phản đối đều không có. Tần lạc y thấy thế, khỏe mắt hung hăng co rút. Nàng nhìn chầm chầm ánh mắt giả ngọc diễn, còn tưởng rằng hắn cố tình hào phóng nói như thế, nào biết rằng trong mắt hắn trước sau như một tối đen sáng ời, thật sự không có chút bất mãn cùng miễn cưỡng. Nhất thời có xúc động muốn vô chán. Hơi suy tư, trong lòng liền hiểu được, lời bạch ti ghi nói muốn gả cho chính mình lần trước đã chuyên khắp, hơn nữa lúc trước giả ngọc diễn cũng ở đó, khó trách hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn như vậy, Rõ ràng nghĩ đến chính mình thích bạch tí hề, thú bạch tí hề là chuyện tình rất vui lòng, nên mới sảng khoái nói chỉ cần chính mình thích là tốt rồi. Nàng âm thầm thở dài thật sâu một hơi, trong một góc sâu nhất đấy lòng trở nên mềm mại, mặc kệ lúc trước ở Thánh Long Đại Lục, hay sau này ở Bồng Lai Tiên Đảo, giả ngọc diễn đối xử với nàng thật sự rất tốt. Mọi việc đều theo nàng, nhân lượng nàng, thậm chí hiện giờ nghe nói nàng muốn thu thêm một nam nhân, chỉ cần nàng thích liền không chút phản đối. Nhưng lần này hắn hiểu sai ý chính mình, nàng rõ ràng muốn mượn lời hắn đến cự tuyệt bạch y rìa. Bạch y nghe vậy rất cao hứng. Ánh mắt dị thường sáng ngời, mang theo vui sướng không giấu được, tuấn nhan dưới ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ càng thêm tao nhã mê người, trong mắt xinh đẹp tản ra nồng đậm ấm áp như một cái đầm thâm tình mỉm cười nhìn nàng. thần lạc y rìa bị hắn nhìn chăm chú có chút miệng khô lơi khô, tim đập hơi mất tần suất. Có lẽ trước kia bạch ý đối với y rì lại chưa từng dùng ánh mắt rõ ràng như thế nhìn nàng, đừng nói nàng, chỉ sợ bất luận kẻ nào bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú như vậy, đều không thể bảo trì lạnh nhạc. Nàng âm thầm hít sâu hai khẩu khí, quyết định lúc này không mang bạch gì đi, đi tìm ba người kia, có chút lời nói nàng vẫn nên lộ ra trước mới tốt. Già Ngọc Diễn Cô Y đến tìm Tần Lạc Y Gì đại sư huynh hôm nay đi săn mấy con gà rừng, thò hoang, chuẩn bị lột ra đường ăn, còn làm gà đắp đất. Nghĩ đến hiện tại đã chín không sai biệt lắm. Tần lạc y dìa đang muốn tìm cớ mang bạch y dìa đi, hắn vừa nói lời này, không lấy cớ được, chỉ phải đi theo giản ngọc diễn. Bạch y tự nhiên cũng đi theo. Phượng Phi Ly không ở Khai Dương Thành, mà ở trên tuyết ngọc sơn cách Khai Dương Thành gần vạn rạm, đỉnh núi nơi đó quanh năm 4 mùa tuyết động ngọn núi Mỹ lệ tuyệt trần dưới chân núi 4 mùa như xuân, sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, có không ít hồ nước dòng suối, thác nước sơn tuyển là một chỗ thắng rịa hưu nhàn du lãm. Không chỉ Phượng Phi Ly, sở giật phong cùng đoan mục trường thanh cũng ở đó. Phượng Phi Ly một thân cẩm bào màu đỏ diễm lệ, thập phần tùy ý ngồi trên mặt đất, hơi cúi người, hai tay không rảnh rối, không ngừng lật giá nướng trước mặt, một cô hương khí nồng đậm tràng ra, quả nhiên sắp chín. Đoan mục trường thanh xử lý mấy con cá nhỏ màu bạc, sở giật phong không động thủ, mà dựa trên một thân cây đại thụ, trên tay cầm một fan truy thủ cả phần chuyên chú tức cây gậy trúc lớn như ngón tay cái, nhìn dáng vẻ muốn làm sao trúc, trên cây gậy trúc đã đục vài lỗ nhỏ. Nhìn bọn họ đến, Phượng Phi ly hướng bọn họ vây vây tay, mắt hoa đảo dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang liễm diễm, tới vừa lúc, đợi lát nữa lập tức có thể ăn. Ánh mắt đoan mộc trường thanh dừng trên người Tần Lạc Yiye, mâu quang trong trẻo lạnh lùng phút chốc đu hòa, ngay cả đường cong trên mặt cũng nhu hòa xuống. Sở giận phong từ dưới tảng cây đi tới, Mỉm cười cầm sáo trúc trên tay đưa tới tay nàng, tặng cho nàng. Cây sáo vào tay bóng loáng nhắn nhủi, dị thương ôn nhuận, dùng ngọc trúc làm sáo, ngọc trúc là vật khó có được, hai ngày trước nàng ngẫu nhiên nhìn thấy người ta có một cây, mặc dù không hoa lệ nhưng thập phần tươi mát tao nhã, so với sáo ngọc tinh xảo điêu tác càng có một phen ý tứ hàm súc khác, chẳng qua nhìn nhiều hai lần mà tôi không nghĩ tới sở giật phong để tâm, thời gian ngắn ngủi vài ngày liền đi tìm ngọc trúc đến làm sáo. Thích không? Nhìn tân lạc y dì cụp mắt xuống, ngón tay tinh tế như ngọc nhẹ nhàng vướt ve sáo trúc sở giật phong có chút chờ mong nhìn nàng. Tần lạc y dì nâng mắt lên, nhướng mày cười. Thích. Sau đó trực tiếp đem sáo chúc để sát vào bên ngôi, thổi khúc cao sơn lưu thủy. Khúc âm khi thì hư vô mà mịn, khi thì kiên cố không di, xúc động lòng người. Tựa như mùi hương thơm ngát chậm rãi tẩm nhập nội tâm, đem rục nghiệp gột rửa sạch sẽ. Gió hơi thổi bay vạt áo tinh xảo trên người nàng, vạt áo bay bay, nhẹ nhàng phiêu giật, làn da tuyết trắng như bạch ngọc, một đầu tóc đen bóng như tơ lụa trải thành búi tóc xinh đẹp sau đầu, kim bộ Diêu phức tạp tinh xảo theo động tác nàng thổi xáo lay động, phong tình vô hạn thiên kiểu bá mị. Tiếu nhan trắng non thiên sinh lệ chất, giống như thiên tiên, mắt sáng hữu thần, hẳn kiểu mang thiếu xinh đẹp như tử trong họa bức ra, thắt lưng màu trắng theo đoá mẫu đơn yêu diễm. Xứng với vòng cổ hỏa huyện thạch đẹp đẽ quý giá, mặc dù không nhìn thấy phong cảnh mê người bên trong cũng dẫn không ít người vô hạn mơ màng sở giật phong nhất thời nhìn xem có chút ngây ngốc. Nếu không phải còn có một chút lý trí, biết hiện tại là ban ngày ban mặt, chung quanh không chỉ có một mình hắn, hắn thật sự muốn hung hăng kéo nàng vào trong lòng, hảo hảo yêu thương một phen. Sau một lát, trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ hương vị tiêu hồ nồng đậm, hơn nữa hương vị kia càng ngày càng đậm. Tân Lạc Y Liễu người được hương vị, hầu nghi ngừng lại, nhìn về phía phượng phi Ly nướng thỏ hoang, một đôi mắt hoa đảo hẹp dài nhìn nàng chăm chú, tuấn nhan yêu nghiệt dưới ánh lửa chiếu rọi hiện ra vài phần tà mị khác thường. Nhìn Tân Lạc Y Liễu ngừng lại, hắn trước mắt nhìn, bạc môi hoàn mỹ hiện lên ý cười, Y Liễu nhi, nàng mới thổi một nửa, tiếp tục rồi. Thanh âm trầm thấp cực kỳ mị hoặc. Đoan Mục Trường Thanh nhìn hắn một cái, đột nhiên suy một tiếng bật cười. Đại sư huynh, con thỏ Tần lạc y có chút không biết nói gì, vị hồ tiêu trong không khí càng đậm, hắn cách gần như vậy, chẳng lẽ một chút đều không ngửi được sao. Cuối cùng Phượng Phi ly hồi thần lại, nhớ tới chính mình đang nướng thỏ. Thấp chú một tiếng, túi đầu vừa thấy, thời gian một lát bị tần lạc y thổi xáo cùng dáng người tuyệt mỹ mê đảo, đã quên trên tay đang nướng thỏ, con thỏ nguyên bản sắp chín trở nên cháy đen, hơn phân nửa không thể ăn. Sở giật phong không khách khí cười ra tiếng. Trong mắt tà tứ lộ vẻ cười nhạo, ngươi chuẩn bị hôm nay liền cho y lì nhi ăn thứ này sao? Cũng may đoan mục trường thanh xử lý cá còn chưa kịp đặt lên giá nướng, vàng không sợ là sẽ biến thành cá than. Phượng phi ly bị dễ cật liết sở giật phong cùng đoan mục trường thanh một cái, trực tiếp ném một con cho sở giật phong, lại ném một con cho đoan mục trường thanh vừa rồi cười nhạo hắn, cái này không phải cho y lì nhi, là ta cố ý chuẩn bị cho hai người các ngươi. Sở giật phong đầu đầy hắc tuyến người vẫn nên lưu trữ cho chính người ăn đi. Cùng đoan Mộc trường thanh đem thỏ nướng ném vào một bên, Phượng Phi Ly không quan tâm bọn họ, tôi cởi vây tần lạc y đi qua, lấy hai con thỏ đã xử lý tốt một bên ra, một bên nướng một bên cùng nàng nói chuyện, ta làm theo phương pháp trước kia của nàng, trong chốc lát nàng nếm thử hương vị xem như thế nào. Đoan mộc trường thanh đem cá đặt lên giá nướng, bạch y đang cùng sở giật phong nói chuyện, Quế Mắt Tần Lạc Ilya liếc nhìn Bạch Di Ilya một cái, tim đập hơi ra tốc, Bạch Di Ilya nhận thấy ánh mắt nàng đánh giá, mâu quang chợt lóe, hướng về phía nàng mỉm cười, cho nàng một ánh mắt tri âm, đem tất cả giao cho hắn. Trong lòng Tần Lạc Ilya bị kiềm hãm. Lúc này nàng cách Phượng Phi Ly gần nhất, nghĩ rằng cho Phượng Phi Ly chút giám chỉ, nhưng Bạch Di An vị đối diện nàng, chỉ sợ Bạch Di thu hết thần sắc nàng vào đáy mắt. Về phần truyền âm nhập mật, Nàng căn bản không dám thử, tu vi bạch đi quá mức biến thái, chuyên âm nhập mật tám phần không thể gạt được hắn. Nàng có chút không yên lòng giúp đỡ phượng phi ly lật đổ trên giá nướng. Già ngọc diễn ngồi bên người nàng, lặng lẽ ghé sắt vào bên thai nàng nhỏ giọng ăn ủi, Nàng không cần quá lo lắng, yên tâm, đại sư huynh bọn họ sẽ giống ta tiếp nhận bạch đi. Các người nói nhỏ gì vậy? Nói gì mà chúng ta không thể nghe? Sở giật phong nhìn hai người rượi vào quá gần. Nhữ mày nói, Phượng Phi Ly, đoan mục trường thanh chỉ rũ mắt không thấy một màn như vậy nghe thấy, cũng ngẩn đầu lên nhìn hai người bọn họ, giả ngọc diễn lơ đáng nhẹ nhàng nhéo cánh tay nàng, hướng về phía nàng thì thầm một câu, ta tới nói. Biết bạch y dì muốn gả cho tần lạc y Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh ngẩn đầu lên nhìn nhau, sau đó lại bất động thanh sắc thúi đầu xuống, tiếp tục lật đổ nướng trong tay. Trong lòng tần lạc y dì lòng Nàng biết hai người này sẽ không đồng ý, xem ra hôm nay có thể hoàn toàn đánh mất ý tưởng bạch đi đi muốn gả cho nàng. Chính bạch đi đi tự mình nói, chỉ cần trong bọn họ có một người không đồng ý, việc này liền từ bỏ. Liên việc này, cũng đáng các người ở nơi này kề thai nói nhỏ. Sở giật phong tửa tiếu phi tiếu nhìn tần lạc đi, đi hay, lại nhìn bạch đi đi hay. Việc này chúng ta đều biết, bất quá dùng trung vực làm xính lê trách không được ngày đó ngươi rõ ràng không muốn trung vực, cuối cùng lại đổi ý. Nguyên bản ta còn nghĩ ngươi không kiên nhận theo chân bọn họ, không nghĩ tới lại đánh chủ ý này. Tần lạc y gì trừng mắt hắn, giống như phát hiện đại lục mới nhìn hắn, hiện tại sở giật phong có ý tứ gì? Không phải hắn nên nhảy lên phản đối sao? Như thế nào sẽ là bộ dáng hiện tại? Chàng không phản đối ta thú bạch đi gì hết. Phượng mâu tần lạc y không chấp nhìn sở giật phong, thanh âm bởi vì khiếp sợ mà trở nên quá dị. Bạch gì? Bạch đi gì cũng không phải giản ngọc diễn. Nàng chưa từng tự mình theo chân bọn họ nói qua chính mình muốn thu hắn, nàng càng cùng hắn thanh thanh bạch bạch, không có ra thịt chi thân đương nhiên, trong băng vực không tính, lúc ấy bị bạch đi ôm không phải nàng, ít nhất linh hồn không phải. Ừ, nàng thích hắn ta như vậy sao ta có thể phản đối? Sở giật phong xoa cảm, liếc nhìn nàng một cái, sau đó vừa cười nói, yên tâm, y hề nhi, có thể ở lại bên cạnh nàng ta đã thực thỏa mãn, ta sẽ không ăn giấm lung tung. Sau khi nói xong còn hướng về phía nàng cười sáng sủa. Thật sự tiếp thu, không hề khúc mắc Đầu tân lạc y dì hề đầy hát tuyến nhìn hắn một cái, dứt khoát không nhìn hắn, tâm thu thành một đoàn, nhìn Phượng Phi Ly cùng đoàn một trường thành không có việc gì, nơi này còn hai người. Các chàng không phản đối ta thú bạch y dì sao? Việc đã đến nước này, nàng dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, dù sao hôm nay nàng không hỏi bạch y dì cũng hỏi. Phượng Phi Ly nhìn nàng đột nhiên nghiêng người tới, cùng hắn đối mặt, ánh mắt không ngừng nháy với hắn. Mắt đào mắt hơi hiếp lại, có chút lo lắng nói, y y à nhi, ánh mắt nàng làm sao vậy, sao lại chớp lợi hại như vậy. Đoan mục trường thanh trực tiếp ném cá nướng trên tay, cá đã nướng chín, màu văng giòn, mùi nồng đậm, ánh mắt không thoải mái. Ta xem xem có phải bụi vào hay không. Nướng cá cũng không làm bẩn tay hắn, thời điểm nghiêng người tới, hắn vẫn dùng tẩy thân thuật đem trên người cùng trên tay xử lý sạch sẽ. Đưa tay giữ khuôn mặt tần lạc y tinh xảo khéo léo, làm cho nàng hơi ngẩn đầu lên, nhìn trong mắt nàng. Tần lạc y thì hoàn toàn hết trô nói. Mở to mắt cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Vì sao đại sư huynh cùng nhị sư huynh, hôm nay hai người đều cùng nàng không ăn ý. Không chỉ hai người bọn họ, còn có sở giật phong cùng giản ngọc diễn. Đại sư huynh, ngươi nhìn lầm rồi, tiểu sư muội không chấp mắt. Đoan mục trường thanh nhẹ nhàng nhéo cầm nàng. Sau đó mới lưu luyến bung lòng tay ra. Phượng phi li cười khẽ ra tiếng. Trong mắt hoa đảo lẻ ra sáng dọi kỳ dị, ta không nhìn lầm. Chẳng lẽ y li nhi lo lắng chúng ta phản đối sao? Y li nhi, nàng yên tâm, không phải vừa rồi sở giật phong đã nói sao? Nàng thích bạch y li như vậy, nàng muốn thú bạch y li chúng ta khẳng định sẽ không phản đối. Trơ trở lại tần phủ khai dương thành, đầu tần lạc y li vẫn đầy hát tuyến, có chút tìm không ra phương hướng. Lúc này mới qua bao lâu, thế nhưng nàng lại nhiều thêm một người nam nhân. Bạch đi ghi nhanh chóng đi về phía tần lao gia tử cầu hôn, loại chuyện tình đôi bên tình nguyện, hơn nữa phượng phi ly bọn họ nhất trí tán đồng, không có bất luận kẻ nào phản đối. Tần lao gia tử vốn thập phần yêu thích bạch đi ghi hề. nhiều thêm một tôn nữ tế vô cùng xuất sắc, tự nhiên không hề không nguyện ý. Lúc này vừa mới vào thu, tần lao gia tử triệu đến rất nhiều người tay người giỏi, hơn nữa tu sĩ sửa nhà. Dọn dẹp di chuyển, đều so với người bình thường nhanh hơn nhiều Tuy rằng tu kiến địa phương rất lớn, phòng trừng nhiều nhất 2 tháng có thể hoàn công Phượng Phi Ly bọn họ đợi tần lạc y lìa nhiều năm Đặc biệt sở giật phong cùng giả ngọc diễn, chờ càng lâu Hiện tại đều muốn sớm cùng tần lạc y lìa danh chính ngôn thuận ở bên nhau Hơn nữa mỗi ngày người tới cửa muốn cầu hôn càng nhiều Có rất nhiều nam tử vì cùng nàng bên nhau Không ngừng chế tạo ngấu nộ đối với hôn kỳ Đương nhiên bọn họ muốn càng nhanh càng tốt. Hơn 2 tháng sau, chính là ngày gả thú. Một phen thảo luận sau, hôn kỳ trực tiếp quyết định vào ngày mùng 1 tháng 12, cách hôn kỳ còn hơn 2 tháng. Các loại công việc vừa muốn bốn phía động thổ, vừa muốn chuẩn bị kết hôn, mọi người tần phủ công việc lưu bù lên. Tần lạc y di thân là nhân vật chính, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, không có sự tình gì phải làm, bởi vì tất cả việc vặt vánh đều có người tần phủ cùng mấy nam nhân bận rộn. Nhìn bọn họ cùng bạch y ở chung cực kỳ hài hòa, đáy lòng tân lạc y càng ngày càng cảm thấy quái dị hiện tại ván đã đóng thuyền, muốn đổi ý cũng không có khả năng. Chỉ cần phượng phi ly bọn họ không phản đối, nàng liền tiếp nhận bạch y lời này do chính miệng nàng ngày đó đáp ứng bạch y lời, hơn nữa phượng phi ly bọn họ không có một người phản đối, nàng chính mắt thấy. Nếu nàng thật sự muốn đổi ý, vạn nhất bạch y lời thẹn quá thành giận, đại khai sát giới được rồi. Tuy rằng nàng chưa từng thấy qua bộ dáng Bạch Di Thẹn quá thành giận, nhưng không phải không có khả năng, chuyện tình nàng chính miệng đáp ứng lại chính mình đổi ý, thấy thế nào cũng giống như trêu đùa người khác. Mà Phượng Phi Li bọn họ, không đề cập tới cũng thế, bọn họ nghĩ nàng thích Bạch Di Thẹn, rộng lượng tiếp nhận hắn, tuy rằng thái độ này, thật sự rộng lượng, có chút quỷ dị, tại loại thời điểm ván đã đóng thuyền, nàng đi nói cho bọn họ, nàng không muốn Bạch Di Thẹn làm phu quân nàng. Nàng chỉ không cự tuyệt được, lại không muốn chọc bực hắn, vừa lúc bạch đi cấp một biện pháp, nàng cảm thấy biện pháp này có thể làm, có thể cự tuyệt bạch đi đi, lại không thương tổn cảm tình mọi người, nhiều nhất sau khi bọn họ ghen, nàng hảo hảo giải thích một phen, mọi người vui, mừng ai ngờ âm kém dương sai. Nếu nàng thật sự đầu hốc ngắn hiện tại nói ra chấn tướng, còn không biết sẽ nháo thành bộ dáng gì nữa, có lời nàng không muốn thú bạch đi đi, chiếu theo tính tình sở giật phong bọn họ. Việc này khẳng định sẽ không chịu để yên. Đáng chết. Vì cái gì lại như vậy hơn 2 tháng nữa chính là hôn lễ, chờ hôn lễ cử hành xong tất cả đều chậm à. Đến lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Nàng ở trong phòng chính mình bước đi thòng, như mày thì thảo tự nói, cuối cùng dứt khoát ngã lăn xuống giường, ghé vào trên chăn hét to một tiếng. Ý nhi, con làm sao vậy? Tiếng đẩy cửa văng lên, một đạo cước bộ dồn dập đi đến, là tạm như yên. Vẻ mặt lo lắng nhìn tần lạc y ngã trên giường. Khi ánh mắt nàng dừng trên khối huyết ngọc màu đỏ trong tay tần lạc y rìa, hơi giật mình sửng sốt một chút. Tần lạc y một lòng một dạ đặt trên người bạch y rìa, hơn nữa nơi này là tần phủ, nàng hoàn toàn thả lỏng, không chú ý tới tạm như yên lại đây. Nương, người đã tới. Nàng có chút xấu hổ từ trên giường nhảy dựng lên, lại đây lôi kéo tay tạm như yên ngồi xuống nhuyễn thắp một bên. Mấy ngày nay nàng vẫn cố ý điều trị thân mình cho Tạm Như Yên, so với thời điểm ở huyền thiên đại lụ, sắc mặt Tạm Như Yên tốt hơn không ít? Con làm sao vậy? Có chuyện gì nói ra đi, đừng một mình buồn bực trong lòng, nếu buồn hỏng thân mình làm sao bây giờ? Sau khi Tạm Như Yên ngồi xuống nguyên tháp, lận tay cầm tay tần lạc ý thì hề, ôn nhu nói, chỉ là ánh mắt rừng trên khối huyết ngọc trong tay tần lạc ý thì lần nữa, mâu Quang có chút phức tạp. Nương, người yên tâm, còn không sao, chỉ là có chút nhàm chán thôi. Tần lạc ý ghìa biết chính mình vừa rồi phát tiết giống to bị tạm như yên nghe được, có chút xấu hổ sờ mũi, cười cười, theo ánh mắt tạm như yên nhìn lại, cũng thấy được khối tiên ngọc nàng đang cầm trong tay thưởng thức. Một khối này đúng là khối sở giật phong mang đến từ tần da lần trước, là đồ gia truyền tần da. Gom đủ 4 khối tiên ngọc, tiên ngọc đầy đủ hợp thành một khối, nàng đem tất cả tiên ngọc cho sư phụ nàng xem qua. Cũng cho tần lao gia tử xem qua, dựa vào sư phụ cùng tần lao gia tử kiến thức rộng rãi, vẫn không nhìn ra bí mật khối tiên ngọc. Đồ án tiên ngọc đầy đủ đã bị nàng hoa xuống, nàng nguyên bản chuẩn bị trả khối ngọc này cho tần thiên, không nghĩ tới còn chưa đưa trả, đã bị nương nàng thấy được. ca để con tạm thời giúp hắn bảo quản khối ngọc này. Đây là chuyện khối tiên ngọc cực quan trọng, tần lạc y không chuẩn bị nói cho nương nàng. Thậm chí Tần Lăng Vân nàng cũng không nói qua nương nàng không có tu vi, có một số việc biết được quá nhiều ngược lại không phải chuyện tốt, phụ vương nàng gần nhất đang bế quan tu luyện, đã có thể hấp thu tinh thần lực, nàng thấy tu luyện ra huyền phủ là chuyện sớm muộn. Chỉ là ngọc gia truyền tần gia vì sao sẽ ở trong tay nàng, nàng cảm thấy nên hảo hảo giải thích một chút, đây chính là đồ gia truyền A, đều nói đồ gia truyền truyền tử không truyền nữ, húng chi nàng hiện tại đã biết, khối thân thể này không phải thân sinh bọn họ, Thần thiên đi đến, nhìn tạm như yên ở đây, hắn cùng tạm như yên đánh thanh chào hỏi trước, nói mấy câu, sau đó ánh mắt tối đen ánh mắt rơi trên người tần lạc y, y ở bên cạnh, cười nói, đại hắc nói mội tìm ta. Có chuyện gì? Dư quang khóe mắt liếc đến khối tiên ngọc trên bàn tay nàng trắng non mượt mà thập phần đẹp mắt, mâu quang trật lué, lại nhanh chóng rời đi, vừa lúc chống lại ánh mắt tạm như yên có chút phức tạp hiểu rõ. Cà ca tới thật nhanh. Tần Lạc Y thì cười nói, sau đó dơ khối tiên ngọc trong tay lên, nha, mội muốn đem khối ngọc này trả lại cho Huynh. Đứng dậy đem ngọc đưa tới tay hắn. Hiện tại Tần Thiên đã biết tầm quan trọng khối ngọc này, hẳn sẽ không đem nó đục lô đeo trên người. Tần Thiên không tiếp nhận. Thật sâu nhìn nàng một cái, không ở trên mặt nàng phát hiện khác thường, vì thế liền cười nói, đang tốt trả lại cho ta làm gì, vẫn nên đặt ở chỗ mội tốt lắm. Sau đó nói sang chuyện khác. Hỏi nàng việc luyện đan cho Mâu thân Đoan Mục trưởng thành là Ngọc Hải Đường, muội chuẩn bị khi nào khai lô luyện đan? Hiện tại ta không có chuyện gì, ta tới trợ thủ cho muội. Nguyên bản cứu sống Ngọc Hải Đường còn thiếu một loại linh thực, Đoan Mục trường anh đến vị linh thực kia còn thiếu hơn chục năm mới thành thục, luyện chế thập tứ giai đan dược phải chờ vài thập niên, bởi vì Tân Lạc Y ở trong băng vực chiếm được một loại, nên không cần chờ đợi lâu như vậy. Hùng chi hiện tại nàng là thập ngũ giai luyện đan sư. Ngay cả thập ngũ giai đan dược đều có thể luyện chế, luyện chế thập tứ dai đan dược hoàn toàn không có gì khó khăn. Không có gì ngoài ý muốn, ngày mai liền khai lô luyện đan. Tần Lạc Y hiền nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể hiểu rõ Đoan Mộc Trường Anh chúng loại độc gì. Tựa Tiểu Phi tiểu liếc nhìn Tần Thiên một cái nói, huynh trưởng nào thì hứng thú đối với luyện đan, không phải mời cho ta một hạt bổ để sao? Tần Thiên nhìn tiểu nhắn nàng, êu tức nói từ khi có hạt Bồ đề, cảm giác linh hồn lực của ta so với trước tiêu cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, trợ thủ cho muội, nói không chừng không bao lâu, ta sẽ thành một luyện đan đại sư, không nói luyện chế ra một viên thập ngũ gia đang dược, hẳn là có thể luyện chế ra một viên ngũ dai đang dược. Tạm như yên mỉm cười Tân Lạc y di trực tiếp cười ngã vào trong lòng tạm như yên, mặt mày con con, mâu Quang liếm Diễm, mô đỏ mọng tiểu Diễm một bên cởi một bên nói, Hay cho một ngũ giai luyện đan đại sư ha ha, tần đại sư tương lai, tiểu muội có lễ. Ngay tại trong lòng tạm như yên, hướng về phía hắn bỡn cợt thi lễ. Tạm như yên ôm tần lạc y nhìn nữ nhi cười ngã vào trong lòng nàng, trong lòng có một cỗ thỏa mãn khắc thường tràn đầy. Cho dù biết nàng cùng chấn Nam Vương không phải phụ mẫu thân sinh, thái độ tần lạc y đối với bọn họ chưa bao giờ thay đổi, chưa từng cùng bọn họ xa lạ ngăn cách. Điều này làm cho hai phu thê nàng luôn bất an rốt cục hoàn toàn thả xuống. Nguyên bản nàng còn nghĩ rằng, Tần Lạc Y, y biết được thân thế chính mình, phu thê bọn họ sẽ mất đi nữa nhìn này chỉ là nghĩ đến khối huyết ngọc trong tay Tần Lạc Y, y vừa rồi, vừa mới tiến vào cửa nghe được những lời này, nàng nhìn phía Tần Thiên. Tần Thiên chỉ nhìn Tần Lạc Y, y trong lòng nàng, mâu quang ôn nhuận nhu hỏa, đáy mắt che giấu cực nóng chiến miên. Tiên Ngọc là đồ gia truyền Tần ra, Tần Thiên không lấy về. Tần lạc y không có đạo lý thu, dù sao đồ án bốn khối tiên ngọc họa xuống đầy đủ, nàng dứt khoát xoay người đưa cho tạm như yên, còn không giúp ca ca bảo quản, nương, người vẫn nên thay ca ca bảo quản đi. Mậu quang tần thiên tối sẩm, tạm như yên mẫn cảm cảm thấy được, không khỏi âm thầm lắc đầu, lại có chút đau lòng nhi tử này, tuy rằng tần thiên không phải nàng thân sinh, nhưng mấy năm nay tần thiên đối với nàng tôn kính có thêm, nàng sớm coi hắn trở thành nhi tử thân sinh. Vì thế mở miệng nói, ca ca con để con giúp hắn bảo quản, con liền giúp hắn bảo quản đi, miễn cho hắn tay thô chân thô chạm hỏng. Nếu tạm như yên đều nói như thế, tần lạc y không quá thuyết phục, nàng đem huyết ngọc thu lên, ba người nói chuyện một lát, tạm như yên liền rời đi. Tạm như yên vừa đi, mặt tần lạc y suy sụp xuống. Cũng không quản tần thiên còn ở trong phòng, nàng trực tiếp ngã xuống nguyên tháp một bên. Nhìn bộ đăng nàng rõ ràng dầu dĩ không vui. Thần thiên hơi ninh mày Làm sao vậy? Ai chọc giận mội sinh khí? Thần thiên ngồi xuống bên người nàng. Mặt tân lạc ý suy sụp lợi hại hơn. Mội làm sai một chuyện. Nàng thở dài ra một hơi, lẩm bầm nói. Nhưng đối với ca ca chính mình, nàng vẫn không đem sự kiện ô lòng kia nói ra. Việc đã đến nước này, nói ra cũng vô dụ. Nàng chuẩn bị chôn nó trong bụng. Ca ca, huynh bồi mội uống hai chén đi. Ý niệm vừa động trực tiếp lấy từ trong chữ vật giới ra một bình linh Tửu lại xuất hai cái chén ra, cho Tần Thiên một chén, chính nàng một chén. Tần Thiên đem cái chén nhận lấy. Tần Lạc Ý Gì lấy từ trong chữ vật giới ra một cái bàn bạch ngọc, đặt trên nguyên tháp, đem chén ngọc đặt lên trên, rót đầy một chén cho Tần Thiên trước, sau đó lại rót đầy cho chính mình một chén. Đem bầu rượu chứa linh tử đặt trên bàn, nàng cầm ly rượu, hướng về phía Tần Thiên, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tần thiên đem rượu để sát vào bên môi, người được trong rượu không chỉ có linh lực nồng đậm, vị rượu cũng đậm, thuần hương trăng ngập, mà rượu như vậy bình thường tác dụng rất trường. Hắn cũng một ngụm đem rượu uống cạn, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, một cú cảm giác gấm áp khắc thường từ cổ họng tràn xuống dạ dày. Nhìn hắn uống cạn, tần lạc y cầm lấy bầu rượu, không chỉ rót đầy cho chính mình một chén, lại rót cho hắn một chén đầy, mâu quang liễm diệm hướng hắn nâng chén lên, đây chính là rượu mội tự mình trong băng Nói xong lại đem ly rượu bạch ngọc để sắt vào bên môi đỏ mọng. Mội đừng uống quá nhanh. Tần Thiên đột nhiên đưa tay, giữ ly rượu của nàng lại, sau đó lấy xuống dưới, đặt bên án kỷ, ngăn cản nàng một ngụm uống cạn, cho dù rượu tốt, cũng không thể uống rượu xuống. Mội đã muốn uống, ta cùng mội đi tiêu giao lâu uống. Tiêu giao lâu là một tử lâu cực nổi danh trong khai dương thành, không chỉ có rượu ngon hương vị đồ ăn bên trong cũng rất tốt. Tân Lạc Y không muốn đi tử lâu. Đi tiểu lâu uống làm sao có thể tự tại như uống trong phòng chính mình. huống hồ tu vi cùng thân phận nàng hiện tại, thực sự đi tiểu lâu đừng mong được thanh tĩnh. Một đạo bóng dáng thon dài xa xa tao nhã tiêu sái lại đây. Là Phượng Phi Ly. Trong mắt tần lạc y hiện lên chút hưu quang. Trước khi Phượng Phi Ly còn chưa đi tới, nàng đột nhiên từ trên nguyễn tháp đứng lên, bắn một đạo linh lực ra, nhanh chóng đem bầu rượu cùng ly rượu cuốn lên, để vào trong chữ vật giới. Sau đó trực tiếp mang theo Tần Thiên, như khói nhẹ theo cửa sổ nội thất phóng đi, trực tiếp dừng trong sân viện Tần Thiên. Sân viện Tần Thiên cùng Tần mặc liền nhau, cách sân viện nàng khá xa, Tần Thiên thích tiến tĩnh, một mình hắn một sân, ngày thường trong viện không có người ở vào phòng Tần Thiên ở, nàng không khách khí trực tiếp ngồi trên nguyện tháp của Kaka Tần Thiên nhìn thần sắc bộ dáng nàng miễn cưỡng không có tinh thần gì, như mày nói, làm sao vậy, ngay cả hắn cũng không muốn gặp. Là hắn chọc giận muội sinh khí. Tân lạc y kìa chống cảm. Lắc lắc đầu. Không có. Kỳ thật nàng cảm thấy người tức giận hẳn là Phượng Phi Ly. Nhưng có lẽ hắn che giấu rất tốt. Nàng hoàn toàn không nhìn ra mà thôi. Còn có sở giật phong cùng đoan mục trường thanh. Thần thiên không tin tưởng. Nếu không chọc giận muội sinh khí mội cần gì phải nhìn hắn đến đây chạy trốn nhanh như vậy. Khu. Mỗi đây là hội chứng sự hái trước hôn nhân. Mâu quang tần lạc y kìa chất lóe. Cắn môi nhìn thần thiên một cái, lại thở dài một hơi vô chắn nói, ca ca, chỉ còn hơn 2 tháng sẽ thành thân, thời gian càng ngày càng gần, mội càng ngày càng khẩn trương, mỗi lần nhìn đến bọn họ càng khẩn trương. Thần thiên vừa tức giận vừa buồn cười. Mội cũng biết mội sắp thành thân. Thời điểm nói lời này thanh âm hắn có chút khác thường, nhưng lập tức khôi phục bình thường, thấy phu quân tương lai của chính mình còn khẩn trương. Về sau làm sao bây giờ? Hắn vuông tay. Yêu thương xoa đầu nàng Ánh mắt tần lạc y dì liếc nhìn hắn Trong mắt tần thiên tối đen mang theo sùng địch Tuấn nhan mỉm cười Mâu quang ô nhuận Đứng ở nơi đó Liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui Trong lòng tần lạc y dì ấm áp Ca ca nàng thật sự rất tuấn tú Ngọc thụ lâm phòng Phong thái lôi lạc Da thịt trắng non như khối Mỹ ngọc tốt nhất Tản ra ánh sáng gánh luận Mặt mày tinh xảo làm cho người ta vừa thấy liền thấy kinh diễm Không biết về sau có thể được hắn thích là dạng nữ tử gì. Chứng sợ hai trước hôn nhân, chính là trước hôn nhân mới có, sau hôn nhân đương nhiên không còn. Tần lạc y ghi hãy nếp môi một cái, cười nhạc, như thực như giả nói. Thần thiên cười văng lên. Trong mắt tối đen có chút quang mang kỳ dị lói ra, nhìn môi nàng đỏ mọng, sau đó cố tình lơ đáng rời ánh mắt đi. Nhìn nàng lấy ly rượu ra, hắn đề nghị đi tiêu giao lâu, tần lạc y trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Cũng không thể uống rượu xuống, có đồ ăn nhắm rượu mới được, mội đã không muốn đi ra ngoài, ta đi ra ngoài đem một bàn đồ ăn vào, trong chốc lắt chúng ta chậm ra uống. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra biện pháp khác. Chủ ý này tốt. Tần lạc y gì nghe vậy trong mắt sáng ngời, trong con ngươi tối đen có quang hoa ngọc lưu ly lưu chuyển, lơ đãng mang theo một chút quyến rũ. Tâm thần thiên phút chốc lại đập lỡ một nhịp, âm thầm hít sâu một hơi, xoay người đặt mua rượu và thức ăn. Non nửa canh giờ sau, hán quay trở về, tránh khỏi mọi người trong tần phủ, lạng yên về tới sân viện chính mình. Tần lạc y lìa dựa trên nguyên tháp, trên tay dơ ly rượu bạch ngọc, thần xác lười biếng mở miệng uống rượu, môi đỏ mọng trải qua rượu ngon chân bóng, mang theo đỏ hưởng theo mê người, sáng bóng diễm diễm, thập phần quyến rũ. Khuôn mặt trắng non cũng hiện lên dạng mây đỏ, giống như thoa phấn, nhìn tần thiên tiến vào, khóe môi nàng tràn ra lún đồng tiền tuyệt mỹ, ca ca. Huynh đã trở lại, sau đó hơi ngồi thẳng thân mình. Tần thiên gật gật đầu, nhìn tần lạc ý, ý lúc này mâu quang mở mịt sợ là nàng đã dẫn theo vài phần cảm giác say, không biết sau khi hắn rời khỏi tần phủ, đến tuột cùng một mình nàng uống bao nhiêu rượu. Nghĩ đến lúc trước nàng nói câu nàng đã làm sai chuyện nguyên bản hắn không để trong lòng, lúc này thật sự thập phần cảm thấy hứng thú, không biết là chuyện gì tình, khiến nàng mượn rượu giải sâu như vậy. Đêm chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này ở trong đầu loại bỏ một lần, chứ bỏ nàng vừa rồi nhìn thấy Phượng Phi Ly bỏ chạy, thật sự không có gì đặc biệt khác thường. Hơn nữa từ Hàm Dương Thành trở về, rõ ràng nàng vẫn rất cao hứng, cho dù biết rõ về sau quanh năm suốt tháng có lẽ ở Tần Phủ không bao nhiêu ngày, bởi vì Tần Lao ra tử hương trí, đối với phòng ở xây dựng thêm, nàng vẫn đề cập qua không ít đề nghị, tổ tôn hai người mỗi ngày đều ở cùng một chỗ thảo luận một phen. Chứ bạch y dì so với bọn hắn từ Hàm Dương Thành lại đây muộn hơn vài ngày, mấy ngày nay không có phát sinh chuyện tình đặc biệt gì. Nghĩ đến bạch y dì đột nhiên cũng trở thành phu quân của nàng, trong đầu tần thiên linh quang trận lẻ. Chẳng lẽ là bạch y Trong nháy mắt trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, trên tay không nhàng dối, hắn từ trong chữ vật giới lấy ra không ít đồ ăn còn nóng hổi, đều là thứ tần lạc y ngày thường thích ăn. Trong lòng tần lạc y dì càng thêm vui mừng. Có rượu có đồ ăn, hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện, mặt trời hạ xuống núi, màn đêm buông xuống, trăng tròn dâng lên. Hơn hai canh giờ, tần lạc y uống không ít rượu, rượu có tác dụng chậm nhưng lớn, nàng không vận công đem rượu bước ra ngoài cơ thể, sớm say, dạng mây đỏ trên má càng thêm nồng đậm tiên diễm. Thân thể mềm nũng, đầu nặng lợi hại, chỉ cảm thấy phong ở, thậm chí tần thiên trước mặt đều xoay tròn, rước khoát nhắm hai mắt ngã vào một bên nguyên tháp. Tần thiên nhìn thân thể nàng mềm mại ngã xuống nguyên tháp, mâu ánh sáng kinh người. Hắn buông ly rượu trên tay xuống, nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, ngồi bên người nàng. Lạng lặng nhìn nàng. Tần lạc y chỉ hơi mở mắt ra nhìn hắn một cái, lập tức nhắm hai mắt lại. Cửa hàng tần ra trong khai dương thành mắm đến đây một đám ngọc thạch cùng phỉ thúy quý hiếm, còn có không ít nguyên thạch, nghe nói làm ra từ chỗ cấm địa, thập phần xuất sắc. Đào hương ngưng chọn lựa rất nhiều đồ vật chuẩn bị cho tần lạc y y thành thân, đã sớm phân phó qua tần mặc cùng tần thiên, đồ vật đưa đến khai dương thành, tự mình chọn qua trước rồi đem số dư tới cửa hàng bán. Quản sự cũng sớm được phân phó, đồ vừa đến khai dương thành, bất chấp sắc trời đã tối, đến tần phủ thông chi tần mặc cùng đào hương ngưng, đào hương ngưng rất cao hứng, lúc này kêu tần mặc ra phủ chọn lựa, tần mặc nghĩ đến lúc trước tần thiên nói qua phải đi nhìn xem. Liền đi vào sân viện Tần Thiên, chuẩn bị gọi Tần tiên cùng đi. Chỉ là vừa mới tiến vào trong viện, lại nghe đến trong viện có chút thanh âm khắc thường, mẫu tử hai người không khỏi chẩm cước bộ lại. Đau quá, nhẹ chút. Thanh âm nữ tử, trong lười biếng mang theo hờn rối. Ta làm mỗi đau. Thanh âm nam tử, khan khan hàm chứa một tia xin lỗi, lại hàm chứa một tia sủng nịnh thật cẩn thận. Đào hương ngưng cùng tần mặc hai mặt nhìn nhau. Thanh âm nam tử kia. Rõ ràng chính là Tần Thiên. Đào Hương ngưng cười lắc đầu, hai ngày trước mới nghe tạm như Yên nói qua, Trấn Nam Vương Tần Lang Vân nhìn Tần Lạc Y Y thành thân, cảm thán nữ nhi chính mình còn nhỏ tuổi hơn nhi tử, nữ nhi đều sắp thành thân, không biết nhi tử khi nào mới thành thân. Còn nói nhi tử nhìn như phong lưu tuấn giật, kỳ thật không gần nữ sắc, trong khoảng thời gian này nhìn đến thái độ hắn đối với nữ tử thập phần sùng bái ái mộ hắn như vậy, rõ ràng không nghĩ thông suốt. Ý cười khỏe môi càng đậm, không gần nữ sắc, xem ra bọn họ đều lo lắng vô ích, tần cũng trêu tức xoa cảm, nhìn nhi tử chính mình cảm thấy hưng thú còn muốn tiếp tục nghe, đào hương ngưng buồn cười kéo kéo ống tay hào hắn, không lên tiếng, muốn lôi kéo hắn lặng lẽ đi ra ngoài. Ừ, thật sự đau quá, ca ca, huynh không cần tới tới lui lui chờ một chút, huynh không nên cử động, thanh âm nữ tử vang lên lần nữa, đào hương ngưng mạnh mẽ cứng đở. Tân mặc cũng cả kinh thiếu chút nữa lào đảo té ngã một cái. Nếu nói thời điểm nữ tử nói chuyện lúc trước bởi vì quá mức nhỏ giọng hàm hồ, bọn họ không nghe rõ thanh âm ai, hiện tại nghe được rõ ràng, hơn nữa kêu tần thiên ca ca rõ ràng chính là tần lạc ý đi hề. Mỗi năm nhưng đi, như vậy sẽ càng thoải mái chút. Thanh âm tần thiên vang lên lần nữa, chầm thấp khàn khàn mang theo ý cười nhật nhạc. Ừ, hiện tại như thế nào, tốt hơn nhiều đi. Thanh âm nam tử mang cười chuyển đến lần nữa. Trả lời hắn là một tiếng than nhẹ nhạt nhạt, mềm mại biển chuyển, dưới ánh trăng có vẻ càng thêm ái mội. Tần mặc cùng đào hương ngưng lặng yên lui ra ngoài. Chật, xem ra con sẽ có sáu mội phu A. Tần mặc lắc đầu cười khẽ ra tiếng, trách không được tên tiểu tử kia hai ngày này có chút không thể hiểu được, nguyên lai like hắn cũng thích lạc ý đi. Đào hương ngưng nghĩ đến thần sắc tần lạc y gì hai ngày này có chút khác thường, xem ra bởi vì tần thiên. Trước kia giữa hai người là huynh muội hơn 20 năm, chỉ sợ lạc y cùng tần thiên yêu thích lẫn nhau, nhưng có chút ngượng ngủng hướng phụ mẫu chính mình đề xuất việc này, nên hai người mới buồn bực không vui, nếu không phải buổi tối hôm nay bị hai người bọn họ ngẫu nhiên nghe thấy được. Cũng không phải thân huynh muội không biết hai người bọn họ không được tự nhiên cái gì. Đào hương ngưng cười lắc lắc đầu, lôi kéo tần mặc nhanh chóng rời. Tay tần thiên xoa thái dương tần lạc y rì, nhẹ nhàng kìm. Nhìn phương hướng bọn họ rời đi, không tiếng động cười cười. Sáng sớm, ánh sang trắng nhạt không có độ ấm chiếu vào trong phòng gió thổi qua, lá cây ngoài cửa sổ chạm vào nhau tạo lên thanh âm rào rạt. Ánh sang trắng nhạt mỏng như cánh ve phủ lên cành lá tạo thành bóng đen, dưới ánh mặt trời trở nên trong sáng như hắc bảo thành. Bạch đi từ ngoài cửa sổ vô thanh vô tức lặng yên phóng vào, mâu quang tối đen thâm thúy nhìn tiểu nhân nhi nằm trên nguyên tháp. Tân lạc y thì nhắm mắt. Mái tóc đen nhánh rối tung trên gối đầu màu trắng, khuôn mặt trắng non càng thêm xinh đẹp mê người. Trên má có dáng màu hồng nhạt nhạt, mi mắt cong cong, phượng mâu tinh xảo, cái mùi khéo léo, môi đỏ mọng phấn nộn trong tiểu mị lộ ra một kia hồn nhiên, một đôi cánh tay tuyết trắng lộ ngoài chăn huyền sát, chăn trên người rất hôn đột, dáng người lạ lướt lộ ra ngoài chăn phân nửa. Nhẹ nhàng nếp môi một cái, con người tối đen có quang mang cực nóng sẽ qua, bạch ghi nhịn không được vương tay. Nhẹ nhàng vất qua khuôn mặt nàng, khẽ cười nói, vị rượu nặng như vậy, xem ra đêm qua uống không ít rượu à. Nhanh chóng thu tay về, nhìn thoáng qua tiếng người xa xa ngoài cửa sổ, lại thu hồi ánh mắt. Nô! No. Tuy rằng tần lạc y dì ngủ rất sâu, nhưng dù sao tu vi hiện tại cao thâm, qua vài canh giờ, ẩn ẩn cảm giác được có gì đó phất qua trên mặt, còn có một chút hơi thở quen thuộc quay chung quanh chính mình, nhẹ ngâm một tiếng, nàng chậm rãi mở to mắt ra. Đập vào mắt là ánh sáng ngoài cửa sổ nghiêm vào Đầu hôn loạn Dùng sức chừng mắt nhìn Lúc này mới thấy rõ ràng đây là gian phòng Của ca ca tần thiên Mình đem qua uống rượu Liền trực tiếp ngủ ở nơi này Nàng ôm chăn ngồi dậy Trong phòng chỉ có một mình nàng Y phục hôn độn phân tán trên nguyên tháp Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ tiến vào Quét qua cánh tay Nàng cúi đầu rũ mắt nhìn trên người Lúc này mới phát hiện trên người chính mình mặc ca hiếm Nhìn không được xoa đầu còn mê mang Cẩn thận hồi tưởng, đêm qua nàng cảm thấy thực nóng, hẳn là uống rượu gây ra, sau đó mơ hồ đem ngoại sam cởi ra, cũng may vẫn còn tiếc khô. Nơi này không phải phòng chính mình, nếu tỉnh, nàng liền không ở lại, trực tiếp từ trên giường nhảy lên, cầm lấy quần áo, mặc vào rất nhanh, mở cửa đi ra ngoài từ xa nghe được trong đình có tiếng người, Thanh Âm, kia rất quen hay, là Thanh Âm Tần Thiên cùng phụ thân. Nàng hướng trong đình đi đến, đi một nửa, lại lui trở về. Thở nhẹ một hơi, vị rượu trong miệng còn đậm, nghĩ đến cứ qua đi như vậy, khẳng định phụ thân biết nàng đêm qua uống rượu, đến lúc đó hỏi nàng uống ở nơi nào, uống ngươi ai, có lẽ phải cố sức giải thích một phen. Ý niệm vừa động, nàng lấy từ trong chữ vật giới ra một viên thanh tâm ngưng thần đan dược nuốt xuống, lại điều động linh lực toàn thân, vận hành hai chu thiên, ý nghĩ thanh tỉnh lại, miệng không có vị rượu gì. Một tiếng đẩy cửa vang lên, cùng với tiếng đẩy cửa vang lên Là thanh âm nữ tử nói chuyện, nàng quay đầu vừa thấy, là nương cùng đại bá mẫu đào hương ngưng cùng nhau đi vào trong viện. Đào hương ngưng vừa nói chuyện một bên cười khẽ. Thanh âm ép rất thấp, nhưng lấy tu vi tần lạc ý thì cho dù đẻ thấp thanh âm, nàng vẫn có thể nghe rõ. Hai người kia ai, giấu thật kỹ, nếu không phải ta cùng mặc nhi đột nhiên đến đây, thật đúng là không biết bọn họ cư nhiên ha ha, lần trước ngươi còn nói trấn Nam Vương lo lắng nhi tử tình đầu chưa khai. Chỉ lo tu luyện, hiện tại tốt lắm, phu thê hai người liền đem tâm đặt trong bụng đi thôi. Nói tới đây, làm như nghĩ đến chuyện tình vô cùng buồn cười gì, Đào Hương ngưng cười rộ lên. Tạm Như Yên khẽ thở dài một hơi gật gật đầu, Mâu Quang có chút phức tạp, thật không nghĩ tới người thiên nhi thích dĩ nhiên là y, y, y, y Nhi chúng ta đều thực ngoài ý muốn. Mâu Quang Đào Hương ngưng chợt lóe, mở miệng nói lần nữa, ngươi nói với ta như vậy Có phải ngươi đã sớm nhìn ra tần vương gia có phải không hy vọng bọn họ ở bên nhau hay không? Sao có thể? Tuy rằng bọn họ là huynh muội dù sao không có quan hệ huyết thống, hiện tại thân thề y, -y, -y nhi thiên hạ đều biết, nếu bọn họ yêu thích lẫn nhau, sao vương gia có khả năng phản đối? Không phải ta sớm biết rõ, thời điểm ngày hôm qua ta đi xem y, -y, -y nhi vừa lúc thấy được Ngọc Bội ra truyền nguyên bản cấp thiên nhi ở trên tay Y-Y-Nhi, ta mới ẩn ẩn nhận ra. Lúc trước vương gia cấp ngọc bội, chính miệng nói qua cho hán, ngọc bội kia lưu lại cho tức phụ tương lai của tần ra. Tần lạc y hề ngần ra, lập tức giở khóc giở cười. Nguyên lai ngọc bội kia truyền cho tức phụ tương lai của tần ra, nương nàng nhìn đến trên tay nàng, hiểu lầm tần thiên thích nàng xem ra nàng vẫn nên chọn thời gian, đem bí mật ngọc bội lộ ra mới được. Nguyên lai là như vậy, mấy ngày nay ta xem y hề nhì tâm thần không yên, có chút khác thường. Xem ra hôn kỳ càng gần, hai người này ngượng ngùng nói ra, nên mới như vậy, dù sao cũng làm huynh mội hai mươi mấy năm, hoàn hảo chúng ta phát hiện sớm, không biết hai người này còn dối dám không được tự nhiên tới khi nào. Đào hương ngưng cười lên tiếng, nhưng thanh em vẫn ép tới rất nhỏ. Tạm như yên lắc lắc đầu, cũng cười, hai người tiếp tục đi về phía trước, đi phương hướng, đúng là sân viện Tần Lạc Y vừa đi ra. Khóe mắt Tần Lạc Y hung hăng co rút. Hai người này thật sự vô cùng khai sáng, đối với độ tiếp tu ngụy huynh mội luyến cao như thế cao. Muốn nhảy ra giải thích một phen, trong hai nghe được thanh âm trong đỉnh phía trước, nàng hơi trầm âm, xoay người hướng tới trong đỉnh phóng qua. Cũng may còn chưa phát thiệp mời kết hôn, việc này dễ làm, liền đem tên ngươi thêm lên là được. Là thanh âm phụ thân nàng, về sau nhớ kỹ, đừng uống rượu như vậy nữa, tiểu tử ngươi, không chỉ chính mình uống, còn không khuyên muội mọi người. Việc này cần mượn rượu giải sầu sao, ta và nương ngươi chính là người không nói đạo lý như vậy sao. Cũng may đêm qua người vào là tần mặc cùng bá mộ y nhi, bằng không nếu bị những người khác biết, lan truyền ra ngoài. Nói tới đây, hắn hung hăng trừng mắt nhìn tần thiên một cái. phu thân ngài hiểu lầm, đêm qua chúng con chỉ uống rượu, muội mội uống rượu say lưu lại nghỉ ngơi cả đêm mà thôi. Tần thiên giải thích nói, có lẽ vì nguyên nhân uống rượu. Trong thanh âm mang theo một cố khẳng khẳng khác thường. Nghe được tần thiên giải thích, tần lạc y âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi tần lăng vân tựa tiếu phi tiếu nhìn tần thiên một cái. Phải, đêm qua không có chuyện gì. Lời tuy nói như thế, nhưng thần sắc trên mặt rõ ràng không tin. Trên mặt tần thiên hiện lên một chút thất bại. Phu thân, thiên nhi, nếu ngươi đã đưa ngọc bộ ra truyền cho y hề nhi, chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm, kỳ thật ngươi không thích nàng hoàn toàn không muốn hôn lễ này. Thanh âm tần lăng vân treo tức chuyển đến lần nữa. Trong đỉnh một trận im lặng, tần lăng vân nhanh chóng rời đi. Chờ phụ thân rời khỏi đỉnh, tần lạc y đi từ một bên đi ra, nàng hơi mím chặt ngôi, nhìn tần thiên đứng trong đỉnh. Lúc này mặt trời đã biến thành màu vàng, nghiêng nghiêng từ trên đỉnh chiếu xuống, ánh nắng màu vàng xuyên qua thẳng cây, trên mặt đất hiện ra dấu vết loan lổ Nghe được tiếng bước chân, tần thiên nhìn lại đây Liếc mắt một cái liền thấy được Tần Lạc Yiye. Mọi đều nghe được. Tần Thiên nhìn nàng mở miệng, thanh âm càng thêm khàn khàn, mâu quang dị thường thăm thú, thậm chí mang theo một chút sáng quắc hiếm thấy. Gió thu thổi qua, cành liễu ngoài đình lay động, từng đóa hoa trắng hương thơm ngào ngạt rơi đầy đất, che kín đá cội trải thành đường mòn. Hắn đi tới chỗ Tần Lạc Yiye, một thân y phục màu trắng, không nhiễm bụi trần, tuấn mị vô chủ. Đến tột cùng đêm qua xảy ra chuyện gì? Tần lạc ý nhìn hắn trực tiếp mở miệng hỏi, rõ ràng đầu không đau hiện tại lại cảm thấy có rút đau đớn, bất quá một buổi tối mà thôi, vì sao tất cả mọi người đều cho rằng nàng cùng Tần Thiên là một đôi. Càng làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghĩ là, lời phụ thân nói vừa rồi, vì sao Tần Thiên không phủ nhận chẳng lẽ hắn thật sự thích chính mình sao. Ý nghĩ như vậy chỉ trợt lẽ mà qua, nàng nhanh chóng đem ý tưởng này quăng ra ngoài. Tần Thiên thích nàng. Sao có thể? Bọn họ là huynh muội Trong mắt Tần Thiên hiện lên một chút ưu quang Sau đó mở miệng nói Đêm qua muội say đau đầu Vừa lúc Tần mặc cùng đại bá mâu mội cùng nhau lại đây Nghe được một ít thanh âm Sau đó liền hiểu lầm Tần lạc y thì xoa đầu Cố gắng hồi tưởng Đêm qua nàng không dùng linh lực bức rượu ra Lại uống rất nhiều rượu tác dụng chậm nhưng lớn Hôn loạn Không chỉ cảm thấy thân mình nóng dự Còn cảm thấy đau đầu Sau đó nàng nhớ rõ Tần Thiên giúp nàng xoa thái dương. Nàng lại dơ tay lên trệ ngón tay nàng có một ngọc giới xanh ngọc thập phần xinh đẹp. Nàng con ẩn ẩn nhớ rõ. Đêm qua Tần Thiên nói mới được đến, muốn tặng cho nương nàng. Khi lấy ra, nàng to mò đùa nghịch một phen. Sau đó muốn tháo xuống, lại phát hiện đeo lên thực dễ dàng. Lấy xuống không dễ kỳ thật đeo vào thực thoải mái, không khó chịu. Sau đó dứt khoát không tháo xuống. Lúc trước hai người luôn luôn nói chuyện, uống rượu, ăn đồ ăn. Sau đó không còn cái gì nữa. Đưa tay muốn tháo ngọc giới xuống. Rất dễ dàng lấy xuống dưới xem ra quả nhiên đêm qua say quá. Chỉ sợ tần thiên cũng say, nên tay chân vụn về không tháo ra được. Nàng đem ngọc giới gỡ xuống đưa cho tần thiên, cười nói, ngọc giới thoạt nhìn xinh đẹp, đeo lên thoải mái, đưa cho nương, nương nhất định sẽ thích. Tần thiên đưa tay nhận lấy. Không chỉ tiếp được ngọc giới, còn thuận tay giữ tay nàng lại. Trong lòng tần lạc ý gì mạnh mẽ chấn động. Chỉ cảm thấy tần thiên giữ chặt tay chính mình vô cùng nóng rực. Dĩ vãng cũng liền thôi, hai người không phải chưa từng chặn tay, lúc này cảm thấy rất khắc thường. Hơn nữa lời nói giữa nàng cùng tần thiên đêm qua đột nhiên hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Nhớ lại tất cả nàng có loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng lời nói ái mội như vậy, chắc không được sẽ bị người hiểu lầm. Nàng cố tình lơ đáng tránh khỏi tay tần thiên, sau đó cười nói. Mội đi theo bọn họ giải thích Xoay người hướng trong viện đi đến Mâu quang tần thiên tối xâm lại Nhưng vẫn nhấc chân đi theo nàng cùng nhau hướng trong viện Nhìn bóng dáng tần lạc ý hề mềm mại bên người Mới vừa đi vào trong viện Đám người Phượng Phi Ly đến đây Đi theo bọn họ cùng nhau đến Còn có đoan mục trường anh vài ngày không gặp Trên mặt Phượng Phi Ly mỉm cười Nhưng ý cười kia hiển nhiên không đạt tới trong mắt Tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua tần lạc ý, ý, ý, ý sau đó nhìn về phía tần thiên. Ánh mắt những người khác đều dừng trên người tần thiên, nhưng không ai nói chuyện, trong lúc nhất thời không khí trong viện có chút quỷ dị. Tần lạc y nhìn về phía tần mặc. Mâu quang đoan mộc trường anh sẹt qua trên mặt mọi người, đột nhiên đi đến bên người tần thiên, vô thật mạnh lên vai hắn một chút, cười khe ra tiếng, trách không được lúc trước ngươi cùng lạc y ghi chúng nhếp buồn của Kim Đông Nhan. Hắn ta muốn các ngươi ở bên nhau về sau cả đời đều không thoát khỏi tâm ma. Mấy ngày nay thấy ngươi tuyệt không lo lắng, Nguyên Lai like ha ha, có phải ngươi đã sớm biết ý Liễu Nhi không phải mọi mọi người đúng không? Mau nói cho chúng ta nghe, ngươi thích nàng khi nào? Đồng tử Tần Lạc Liễu Nhi mạnh mẽ co rụt lại, ánh mắt từ trên người Tần Mặc rời đi, có chút giật mình trừng mắt Đoan Mục Trường Anh. Lúc trước chúng nhiếp hồn thuật không chỉ có nàng cùng Tần Thiên, còn có Đoan Mục Trường Anh, không nghĩ tới hắn vào lúc này nói ra việc này, Tiếu Nhan nháy mắt biến sắc. Trong mắt hiện lên một chút xấu hổ. Chúng nhiếp huồn thuật cho các người vinh viễn có tâm ma. Ánh mắt sợ giật phong tối đen hơi nheo lại, ánh mắt dao động trên mặt tần lạc y ghi cùng tần thiên. Trong mắt tần lạc y ghi có tia xấu hổ không tránh được ánh mắt hắn, trong lòng nhất thời minh bạch, chỉ sợ đoan mục trường anh nói thật. Tần lạc y ghi nhịn không được âm thầm thở dài một hơi, hiện tại chỉ sợ nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Sự thật chứng minh nàng không phải buồn lo vô cớ ớ Có câu nói kia của Đoan Mục Trương Anh, không có người tin tưởng chân tướng nàng cùng Tần Thiên Thanh Bạch, cho dù nàng lén giải thích cho Đào Hương Lưng, Đào Hương Lưng chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, lôi kéo tay nàng nói một hồi phải phụ trách, còn nói hai người không có quan hệ huyết thống, bọn họ căn bản không cần cố kỵ cái khác, tất cả chuyện tình đã xử lý tốt, về sau bọn họ chỉ cần vui vẻ ở bên nhau là được, làm cho Tần Lạc y đi thập phần vô lực. Chuyện tình nhiễu hỗn thuận, đi giải thích rõ ràng cho ta. Mắt thấy hôn kỷ còn gần 2 tháng, Tân Phủ bắt đầu viết thiệp mời, qua vài ngày sẽ gửi thiệp mời ra ngoài, Tân Lạc Y đi tìm đoan mục trường anh, tức giận nói với hắn, thật sự được việc không đủ, bại sự có thừa, người này còn chưa biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, đã đem chuyện tình lúc trước nói ra, hơn nữa nói như thật như giả, làm cho người ta không hiểu lầm cũng khó, có đôi khi nàng thực hoài nghi hắn cố ý. Đoan mục trường anh như mày, giải thích, Nàng kêu ta giải thích cái gì, chẳng lẽ nàng muốn ta nói cho bọn họ nàng không trúng nhiếp hôn thuật. Đây không phải nói dối sao. Lạc y ghìa, rõ ràng hai người đã ở bên nhau, mọi người đều biết, bá phụ bá mâu không phản đối, tần lao ra tử bọn họ không phản đối, đến tuột cùng nàng còn muốn phủ nhận cái gì, chẳng lẽ là phượng phi ly bọn họ không đồng ý. Nói xong hắn xoa cầm hoàn mỹ, ánh mắt hơi hiếp lại. Tần lạc y ghìa lại trừng mắt nhìn hắn một cái, nói hiệu nói vượng còn có chúng ta không ở bên nhau. Ánh mắt đoan mục trường anh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, đáy mắt tối đen lé ra ánh sáng liêm diễm kỳ dị, rõ ràng không tin. Nàng không thể chỉ lo mấy người phượng phi liêm mà không màng cảm thụ của ca ca nàng, đối với việc nàng không phụ trách như vậy, chậm tâm ca ca nàng đều đặt trên người nàng, nàng không thể như vậy được. Nghĩ đến lúc trước ở trong đình nghe được phụ thân cùng ca ca đối thoại, còn có một trận lặng im khắc thường kia. Trong lòng tần lạc y đi hề mạnh mẽ kiềm hãm. Sở giật phong đứng trước cửa sổ thanh phong cát, bạc môi gắt gao mím, tuấn nhan không biểu tình, không chấp mắt nhìn hai đạo bóng dáng dưới chân núi nơi xa. Tuy rằng cách xa, nhưng lấy tu vi hắn hiện tại là tử phủ trung dai, thực dễ dàng thấy rõ ràng hai đạo bóng dáng kia đúng là tần lạc y đi cùng đoan mục trường anh. 3. Một tiếng vang thanh thúy đột ngột vang lên. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường anh ngồi ở thanh phong các uống rượu nói chuyện nhìn hắn một cái, còn có ly rượu trong tay hắn giống như lơ đãng bị bóp nát thành mảnh nhỏ. Kia chính là chén của ta, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ngươi có hỏa cũng đừng phát tắc lên chén của ta à, đây là chén 10 năm trước ta cố ý tìm kiếm, tổng cộng chỉ có 3 cái như vậy mà thôi. Phượng Phi Ly cười nhạo một tiếng, tao nhã từ trước bàn đi qua, đi đến bên người sở giật phong theo ánh mắt sở giật phong nhìn qua. Nói đến một nửa đột nhiên dừng lại Hắn rất dễ dàng thấy được tần lạc y cùng đoan mục trường anh trong đỉnh nơi xa Theo phương hướng hắn đứng thẳng nhìn qua Tần lạc y cùng đoan mục trường anh cách rất gần Nhìn không tới thần sắc trên mặt tần lạc y Lại có thể nhìn đến bộ dáng đoan mục trường anh luôn híp mắt cười nói Thoạt nhìn tựa hồ tâm tình rất tốt Bàn tay cầm chén bạch ngọc mạnh mẽ căng thẳng Sở giật phong vừa lúc quay đầu Phượng phi ly theo tính phản xạ buông lòng tay Lúc này chén bạch ngọc mới may mắn thoát nạ Dơ chén đem rượu trong chén một ngụm uống cạn Phượng phi ly thu hồi ánh mắt Nhìn thoáng qua đoan mục trường thanh Sau đó kéo kéo khỏe môi nói Xem ra qua không bao lâu Sẽ có thêm một tân lang Thanh âm hắn thực nhẹ Trầm thấp gieo rắc tựa như đến từ xa xưa Tuy rằng trên mặt vân đạm phong kinh Nhưng tâm nhịn không được hung hăng nhảy lên vài cái Đôi mắt hẹp dài lúc sáng lúc tối Cả người có vẻ càng thêm Cao thâm khó đoán Sở giật phong không nói gì, độ ấm trong phòng tựa hồ đột nhiên biến lạnh. Trong mắt đoan mục trường thanh hiện lên ánh sáng nhạt, cũng đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Vừa lúc nhìn đến đoan mục trường anh đột nhiên răng hai tay ôm chặt tần lạc y mà tần lạc y chỉ lẳng lặng, lặng mặc hắn ôm lấy, không đẩy ra, hai đạo bóng dáng dưới ánh trăng sáng tỏ có vẻ hài hòa thân mật. Phượng phi ly hử lạnh ra tiếng. Chén bạch ngọc tinh xảo trong tay ba một tiếng, rốt cuộc không bảo trụ, biến thành bột phấn Ánh mắt đoan mục trường thanh nguyên bản thanh lánh lạnh hơn, nơi tận cùng đồng tử có mạch nước ngầm di động, ưu huyên khó phân biệt. Hắn đã sớm nhận ra đệ đệ đoan mục trường anh thích tần lạc easy, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn đến bọn họ thân mật bên nhau như thế, vẫn làm trong lòng hắn hung hăng chấn động. Sở giật phong vẫn lạnh mặt trầm mặt không nói trực tiếp từ cửa sổ phóng ra ngoài, bóng dáng tối đen tật như tia chớp phóng tới trong đỉnh dưới núi. Đoan Thời điểm sở giật phong đến trong đỉnh, đoan mục trường anh đã rời khỏi. Trong đỉnh chỉ còn lại một mình tần lạc ý, ý Ánh mắt nàng phức tạp vẫn nhìn phương hướng đoan mục trường anh rời đi, khẽ thở dài một hơi. Thời gian một năm, chỉ còn ngắn ngủi nửa năm, mà nàng cho tới bây giờ cũng không thể tìm ra đoan mục trường anh trúng độc gì. Như thế nào, luyến tiếc hắn rời đi. Nếu không ta đi gọi hắn trở về tốt lắm. Thanh âm trầm thấp vang lên phía sau nàng tần lạc ý đi nghe vậy quay đầu lại. Mở miệng là sở giật phong, một thân cẩm bào tử y y, ngọc thụ lâm phong đứng bên cạnh đỉnh, tao nhã tiêu sái tiến vào, ánh mắt tối đen sáng quắc nhìn nàng, khỏe môi ngẩm lấy ý cười tựa tiếu phi tiếu. Ở phía sau sau, hai người đoàn một trường thanh cùng phượng phi ly theo sát sau. Ánh mắt tần lạc y y nhanh chóng xẹt qua ba người, dựa vào tu vi nàng, cho dù không tận mắt gặp. Cũng biết ba người từ trong thanh phong các đi qua càng hiểu được một màn đoan mục trường anh ôm lấy chính mình vừa rồi kia, nhất định dừng trong mắt ba người. Nghe nói nàng có thể luyện chế thập ngũ dai đan dược, nàng không nghĩ đến đoan mục trường anh sẽ kích động đột nhiên ôm lấy nàng, sau đó ảm đạm nói cho nàng không cần lo lắng giải độc cho hắn, độc kia không thể giải, thậm chí thành phần bên trong đều không phân rõ được, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị. Nhìn hắn như vậy, trong lòng nàng ngũ vị thập trần. Biết do không thỏa đáng, động tác chậm nửa nhịp không nhẫn tâm đẩy hắn ra, cũng may đoan mục trường anh chỉ ôm nàng một chút, rất nhanh bung lỏng tay ra. Đúng A Phương mâu nàng hơi cong, cười nhìn sở giật phong, thuận thế ngồi xuống một bên. Nàng biết ba người sở giật phong tám phần hiểu lầm nàng cùng đoan mục trường anh, chỉ là nàng đáp ứng đoan mục trường anh không nói cho bất luận kẻ nào biết chuyện hắn trúng độc. Đương nhiên không thể hướng bọn họ giải thích chính mình vừa rồi thở dài không phải vì luyến tiếc đoan mục trường anh, mà nghĩ đoan mục trường anh không sống được bao lâu, trong lòng chua xót khó chịu thôi. Nàng. Sở giật phong không nghĩ tới nàng sẽ thuận miệng thừa nhận, nhìn lốn đồng tiền trên tiếu nhan nàng, âm thầm cắn chạy răng, tần lạc ý đi hề. Trong thanh em trầm thấp khó nén ghen thông. Tần lạc ý đi thấy thế, ý cười khỏe môi càng đậm, trong lòng cười nhạt. Chuyện tình bạch ý đi hề lần trước. Bọn họ đáp ứng sảng khoái như vậy, thậm chí không có một chút khó xử đồng ý Bạch Yiye làm nam nhân của nàng, nàng còn tưởng rằng bọn họ không biết lend. Hại nàng mấy ngày nay luôn luôn suy nghĩ, bọn họ hào phóng như vậy, có phải chính mình không có sức quyến rũ hay không, hoặc là bọn họ không thích chính mình. Phượng Phi li nhìn nàng như vậy, trong mắt hiện lên giật mình, cùng Đoan mục Trường Thành trao đổi một ánh mắt, hai người một trái một phải ngồi bên người Tần Lạc Yiye. Yiye ni Nàng thích trường anh. Đoan mục trường thanh hơi trần chờ, mở miệng hỏi nói, mâu Quang nhìn nàng chăm chú, không muốn bỏ qua một chút thần sắc trên mặt nàng. Sở giật phong cùng phượng phi ly cũng nhìn chầm chầm nàng. Sắc mặt chưa biến, đáy mắt có khẩn trương rõ ràng. Tần lạc y dì vươn bàn tay trắng non như ngọc, khuyệu tay trống trên bàn đá, cằm đặt trên lòng bàn tay. Phượng mâu mở to, bên trong có ánh sáng ngọc lưu ly chấp động, trêu tức nói, thích thì thế nào. Không thích thì thế nào? Nàng không chấp mắt đối diện đoan mục trường thanh, trong lòng thực sự có chút buồn bực. Chuyện tình bạch y y lúc trước, nếu bọn họ nguyện ý hỏi chính mình một câu như thế, làm sao sẽ làm ra trận ô long lớn như vậy? Trong đình một trận lặng im, đoan mục trường thanh cảm thấy yết hầu một trận phát ngỡ. Nếu y y nhi thật sự thích lần này gặp lại, hắn đã sớm đã nhận ra không chỉ thái độ đoan mục trường anh đối với y y nhi không bình thường. Chính ý nghĩa đối với đoan mục trường anh cũng phá lệ bao dung. Nếu nàng thích liền thú hắn đi câu nói kia, rõ ràng chỉ có vài chữ, như thế nào cũng không nói nên lời. Tần lạc ý nghĩa vẫn lưu ý thần sắc hắn cùng Phượng Phi Ly, sở giật phong, nhìn bọn họ bởi vì một câu của chính mình mà dối dám không thôi, trong lòng mềm nún thật sự không biết chuyện bạch ý nghĩa, tại sao bọn họ lúc ấy trăm miệng một lời đáp ứng sảng khoái như vậy, không đành lòng theo chân bọn họ nói giỡn. Đang muốn mở miệng nói chuyện, bạch y cùng giảng ngọc diễn đi đến, cũng đi vào trong đỉnh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, y thề nhi, sơ huynh. Giảng ngọc diễn mỉm cười nhất nhất theo chân bọn họ chào hỏi qua, lập tức ánh mắt tối đen sáng quắc rừng trên người tần lạc y thề. Các ngươi ở trong này làm gì? Bạch y mở miệng, bóng dáng thon dài ở trong bóng đêm càng thêm tuấn giật thanh nhã, thanh âm trầm thấp dễ nghe, ánh mắt hắn quét chung quanh một vòng. Dường trên người tần lạc y thì Không có gì Tùy tiện tâm sự thôi Tần lạc y thì xua tay Không muốn trước mặt bọn họ nói chuyện đoan mục trường anh Nhìn tuấn nhan giản ngọc diễn ôn nhuận Có chút ý cười Không khỏi mở miệng hỏi nói Cả ngày hôm nay không nhìn thấy bóng dáng người hai người Hai người đi đâu vậy Lúc trước nàng cùng bạch y thì hề Đề cập qua chuyện giảng ngọc diễn tu luyện Bạch y thì đáp ứng giúp đỡ ngấm lại biện pháp Nhìn bộ dáng giảng ngọc diễn Chẳng lẽ việc này có tiến sao Bà đi liều bồi ta cùng nhau tu luyện. Già Ngọc Diễn nhìn nàng cười mở miệng nói, Nguyên Lai Thái Âm Tâm Kinh cùng Thái Dương Tâm Kinh hợp cùng một chỗ chính là một bộ công pháp đầy đủ, trước khi đột phá tử phù đỉnh, Nam nữ có thể bắt đầu song tu. Mỗi người tu luyện một bộ tâm kinh sẽ không tẩu hỏa nhập ma, không ngừng tu luyện ra linh hoa để cao tu vi, nếu không muốn song tu, chính mình tu luyện hai bộ công pháp có thể không ngừng tấn giai, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều thôi. Nếu nam tử tu luyện thái dương tâm kinh, chỉ dùng một lòng tu luyện thái dương lực liền thành. Nếu hợp cùng một chỗ tu luyện, muốn tu luyện thái âm lực, đồng thời muốn tu luyện thái dương lực, đương nhiên tốc độ sẽ chậm hơn gấp đôi. Đây thật sự là một thiên đại tin tức tốt. Tần lạc y gì nghe vậy mạnh mẽ đứng lên, giống như trận gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt đã đứng trước mặt giả ngọc diễn, phượng mâu liêm diêm tỏa sáng, trong mắt không giấu được vui sướng, giữ chặt tay hắn cười lay động. Nguyên lai like, hai bộ công pháp có thể hợp cùng một chỗ tu luyện, thật tốt quá. Bài thi kể, vẫn là chàng có biện pháp. Nhìn tần lạc ý kích động trên mặt dạng rỡ lấp lánh, trong lòng giản ngọc diện âm ác. Lật tay gắt gào cầm tay nàng. Chính mình có thể tiếp tục tu luyện, đại biểu có lẽ về sau chính mình có thể ở lại bên người tần lạc y càng lâu. Tự nhiên không có gì so với việc này càng làm cho hắn vui vẻ. Thái dương lực cùng thái âm lực cùng nhau tu luyện, tuy rằng tốc độ chậm một ít, Nhưng đối với về sau tấn dai có lợi thật lớn, thực lực sẽ cường đại hơn rất nhiều. Ánh trăng mông lung chiếu trên cẩm bào màu trắng của bạch y rìa, gương mặt tinh xảo tuấn mỹ phản phất như điều khác, dưới mảnh quang mang trong suốt mộng ảo có chút không giống thật. Ở vấn đề tu luyện cùng các loại công pháp, tần lạc y rìa đối với bạch y rìa là tin tưởng không nghi ngờ, nghe vậy càng thêm cao hứng lên. Ngày hôm nay ta phải lấy một vò mộng nam kha ra, đi, chúng ta hảo hảo đi uống rượu chúc mừng một phen. Đoan một trường anh đi ra tần phủ, hắn không dừng lại trong khai dương thành, mà ngự thần hồng, lập tức hướng về phương xa phóng ra ngoài, thời gian non nửa canh giờ, liền phóng ra mấy ngàn giảm, đi tới một chân núi xanh tươi. Dưới núi là một bích hồ thật lớn. Lúc này hoa sen trong hồ nở rộ diễm lệ, một cỗ hương khí hoa sen sông vào mũi, lá sen thanh hương, cùng khai dương thành hiện tại trăng sáng nô cao bất đồng, nơi này hạ xuống mưa nhỏ tí tách. Dương mắt nhìn lên Mưa đánh lên hoa sen, hương truyền lệ chất, trong mảnh làn sóng ngưng bích nhiều chỗ điểm màu hồng, trắng, phấn. Gió nhẹ lướt qua, mặt nước nổi lên từng trận gọn sóng, đóa hoa cùng lá cây lung lay, từng giọt sương trong suốt đọc lại, giống như vô số sinh mệnh đang rung động. Đoan mục trường anh đi đến bên hồ, tùy tay bẻ một cành liêu khuấy động bích hồ một chút. Bên môi gợi lên ý cười tự dê ước. Sơn sắc bạc phơ, thủy sắc mờ mịt, trong bóng đêm rẽ núi phập phồng núi cùng cây xanh đều thấp thoáng trong mưa bụi mênh mang. Trong đỉnh đối diện hồ nước có một đạo bóng dáng thon dài khoanh tay mà đứng, đạo bóng dáng kia so với đoan mục trường anh còn đến bên hồ sớm hơn, ở bên người hắn, có hai người đứng thẳng, ba người đang nói chuyện, sau khi phát hiện đoan mục trường anh đến đây, một đạo bóng dáng trong đó từ trong đỉnh đi ra, hướng tới vị trí đoan mục trường anh đi tới. Hai đạo bóng dáng khác nhanh chóng ngự thần hồng rời đi, Tiếng bước chân nhẹ nhàng làm cho Đoan Mục Trường Anh muốn xem nhẹ cũng khó, hắn ngẩn đầu không chút để ý liếc mắt một cái, lập tức quay đầu, tiếp tục khoé động mặt nước. Thân ảnh thanh ý Nhi đứng ở trước mặt hắn. Người thật thanh nhàn, nếu thích nàng, không ở trong tần phủ hảo hảo suy nghĩ một chút nên làm như thế nào để ý Nhi thú ngươi, còn có tâm tình chạy đến nơi đây đi dạo." Đoan Mục Trường Anh cười nhạo một tiếng nói, "Đứng trước người hắn là tần Thiên. Ngày đó ngươi quả nhiên cố ý" Trong mắt Tần Thiên hiện lên ánh sáng nhạt, trong lòng thở dài một tiếng. Đoan mục trường anh ném nhánh cây trong tay xuống một phen, vô vô tay, đối với lời Tần Thiên nói không phủ nhận. Vì sao lại giúp ta? Tần Thiên híp mắt lại nhìn đoan mục trường anh, mâu quang thâm trầm, đáy mắt tôi tâm vô hạ, mang theo tìm tỏi nghiên cứu rõ ràng. Cho dù không có đoan mục trường anh, hắn cũng thập phần nắm chắc có thể đạt thành mục đích của chính mình, nhưng tốn nhiều thêm một phen công phu mà thôi. Hắn sớm, có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, có lời đoan mục trường anh ngày đó nói cho mọi người, bớt đi rất nhiều công sức. Trong lòng đoan mục trường anh chua sót, rơi ánh mắt không nhìn về phía tần thiên, nhìn ra phía xa. Lúc này trời mưa lớn, áo ngoài hắn ướt đấm, bóng dáng thon dài tuấn giật trong bóng đêm có vài phần hưu quảng cùng cô độc. Mâu quang tần thiên càng thêm phức tạp. Cho dù lấy máu hắn, thời gian quang ngắn, Ý Ý Ý Nhi vẫn không thể phân rõ ra hắn chúng độc gì, tính toán thời gian, thời gian của hắn không còn nhiều. Vì cái gì ngươi không cần quản Tần Thiên, nếu ngươi thật sự có thể như nguyện cùng nàng bên nhau cả đời vĩnh viễn bồi bên người nàng, nhớ rõ nhất định phải đối tốt với nàng, hảo hảo bảo hộ nàng, đừng làm cho nàng chịu bị khuất. Thật lâu sau, đoan mộc trường anh mở miệng nói, thanh âm thực nhạt rất nhanh theo gió biến mất. Bất quá Tần Thiên vẫn nghe rõ ràng thức hâm mộ ngươi về sau có cơ hội bồi bên người nàng. Đoan mục trường anh thở dài một tiếng, trên dung nhan điệt lệ buồn bã mất mát, bóng dáng thon dài trong mưa đêm có vẻ càng thêm tịch liêu, tiếng nói vừa rước, xoay người vô thật mạnh lên bờ vai Tần Thiên, lập tức xoay người ngự thần hồng trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Tần Thiên nhìn phương hướng đoan mục trường anh rời khỏi, trong mắt tối đen sáng quắc hiện lên tinh quang, mi tâm nhiễu chặt, làm cho hắn đối tốt với ý kẻ nhi không cần đoan mục trường anh mở miệng, hắn đương nhiên sẽ làm được. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cả đời này đều cùng ý gì nhi chỉ có duyên phận huynh muội bởi vì việc lưu ra xuất hiện chuyển cơ, hắn tự nhiên quy trọng cơ hội không dễ có gấp trăm ngàn lần này mộng nam khá cực khó có được. Rượu vị cam thuần, rượu tính ôn hòa, trên toàn bộ huyền thiên đại lục chỉ có long khiếu thiên chố long gia có thể luyện chế, hơn nữa hàng năm sản xuất rượu thập phần hữu hạn nhiều nhất không vượt qua 10 bình. So với túy thần tiên, nghiêm túc mà nói, kỳ thật tần lạc y càng thích ngộng nam kha này, rượu là Long khiếu thiên ngày hôm qua tự mình đưa tới cho nàng, năm nay tổng cộng có 9 bình, liền đưa tới cho nàng 2 bình. Bởi vì giảng ngọc diễn rốt cục có thể tu luyện, trong lòng nàng cao hứng, nhịn không được uống nhiều thêm mấy chén, trên thiếu nhan trắng non hỉ hền lên đỏ ứng, lúng đồng tiền xinh đẹp mê người, mâu quang liễm diễm như phượng hoàng nhất bản. Ánh mắt trở nên cực nóng, sáng quắc triển miên nhìn nàng. Tuy rằng rượu này tên là Mộng Nam Kha, uống xong không phải lập tức sẽ đi ngủ. Trong tay tần lạc y cầm ly rượu, trên mặt hiện lên dạng mây đỏ. ý thức thập phần rõ ràng, tự nhiên đem thần sắc bọn họ thu hết vào đáy mắt. Ánh mắt nóng rực như vậy nàng không xa lạ, bên thai không khỏi nóng lên, tim đập hơi ra tốc. Về sau không có chúng ta bồi, không được uống rượu. Sở giật phong cách nàng gần nhất, nhìn tiếu nhan nàng quyến rũ. Lại nghĩ đến tần thiên, nhịn không được ghé sắt vào bên thai nàng bá đạo yêu cầu nói. Thanh âm hắn trầm thấp mang theo một cỗ tư tính, hơi thở nóng rực quét qua thai nàng, hơi thở ái mội khắc thưởng giữa hai người tràn ngập ra. Một bàn tay tần lạc y đặt dưới bàn bị sở giật phong cầm lấy, giống như khiêu khích vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay nàng. Một cú cảm giác ngớ ngáy từ trong lòng bàn tay thẳng nhập đáy lòng. Tần lạc y lướt qua uống một ngụm rượu, con môi liếc xéo hắn. Vừa lúc vọng tiến vào ánh mắt hắn xinh đẹp mang theo tà khí Bất động thanh sắc muốn rút tay từ trong tay hắn ra Thử vài lần Vẫn không thể rút ra Sở giật phong ngồi bên trái nàng Phía bên phải là giảng ngọc diễn Lúc này giảng ngọc diễn đang nói chuyện cùng bạch y y Đoan mục trường thanh cùng Phượng Phi Linh ngồi đối diện nàng Người tu luyện thần thức mẹ bén Động tác tần lạc y, y không dám quá lớn Không muốn những người khác thấy Sở giật phong vẫn không buông tay nàng ra Đầu tiên là lơ đảng vẽ vòng tròn, sau một lát dứt khoát theo cánh tay mà lên, ở trong ống tay háo rộng đuốt ve tay nàng, Tần Lạc Y li thừa dịp không người chú ý, lấy ly rượu chắn mặt, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Sở giật phong nết môi một cái, vẫn không buông tay nàng ra, tay kia không ngừng gấp mấy đồ ăn nàng thích lại đây, miệng thành thạo cùng Giản Ngọc diễn, phượng phi ly bọn họ nói chuyện. Trong lòng Tần Lạc Y cười nhạt, không đem tay từ trong tay hắn rút ra. Trong mắt liệm Diễm hiện lên ý cười giảo hoạt, lật tay chiếu theo bộ dáng Sở giật Phong, ở trong lòng bàn tay hắn vẽ vòng tròn, sau đó theo cánh tay hắn mà lên. Thân thể Sở giật Phong mạnh mẽ cứng đờ, thậm chí bàn tay dơ chén có chút không xong, Tần Lạc y không tiếng động cười cười, dưới tay không ngừng cố gắng. Lúc này Sở Dật Phong đừng nói tiếp tục khiêu khích nàng, bàn tay kia đột nhiên từ trên người nàng thu về, sau đó đem rượu trong chén uống cạn. Rượu này tác dụng chậm nhưng lớn, đừng uống quá nhanh. Tần lạc y rìa nghiêng người qua, cười hì hì nhìn hắn nói, còn săn sóc gấp cho hắn cái chân gà lớn. Mâu quang bắt giữ đáy mắt sở giật phong ẩn ẩn tình dục nóng rực, không dám quá mức, sau khi gấp chân gà liền lui về vị trí chính mình ngồi. Sở giật phong cố nén trụ xúc động kéo nàng vào trong lòng. Nơi này là biệt viện của hắn. Từ lúc hắn đến huyền thiên đại lục liền trí xuống, không ở trong khai dương thành, nhưng cách khai dương thành không xa. Lúc này trong lòng nộn nhạo tâm phủ khí táo buồn bực Cung ly vừa lúc đi đến Nam Trinh có việc đến biệt viện tìm sở giật phong Sở giật phong đứng lên đi ra ngoài gặp Nam Trinh Chờ tiễn bước Nam Trinh trở về Vừa đến cửa viện Nhìn thấy tần lạc y y một mình từ bên trong đi ra cấp bộ dừng lại đứng ngoài viện Đợi nàng đi ra viện đột nhiên vườn tay kéo nàng lại đây Ôm vào trong lòng chính mình trực tiếp hung hăng hôn xuống Tần lạc y y sớm phát hiện hắn Nên thời điểm hắn đưa tay kéo chính mình không quá kinh ngạc Chỉ không dự đoán được hắn sẽ vội vàng ôm hôn chính mình như thế Lông mi thon dài run rẩy Sở giật phong hôn lên mặt nàng y hề nhi Sở giật phong có chút ảo não tìm kiếm môi nàng đỏ mọng Tân lạc y hề vừa buồn cười vừa tức giận liếc nhì hắn Tần lạc Ý hề một bên chôn tránh một bên nâng tay che môi hắn lại Đôi môi cực nóng rừng trong lòng bàn tay nàng Mâu quang sở giật phong tối xâm lại Thuận thế cắn tay nàng, tần lạc y không kiên nhẫn, kỳ thật thời điểm vừa rồi ở trong bị hắn trêu đùa trên tay, nàng thực sự mất một phen định lực mới nhịn xuống không ngảy dựng lên. Lúc này bị hắn hôn vào lòng bàn tay, theo tính phản xạ thu về. Giữa hai người không có cách trở, sở giật phong rốt cuộc như nguyện hôn lên đôi môi đỏ mọng chính mình khát vọng đã lâu, tràn trọc mút. Thật lâu sau mới buông nàng ra, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, rục sắc trong mắt càng đậm. Vừa rồi Nam Trinh tới tìm chàng làm gì? Tần lạc y ghi đẩy hắn ra, hai gõ má càng thêm đỏ ứng, phượng mô bởi vì vừa rồi kích hôn mà trở nên mở mịt càng thêm quyến rũ hoặc nhân, ngực hơi pháp phồng. Hiện tại sở giật phong không muốn cùng nàng thảo luận Nam Trinh. Nơi này không tiện hiện tại hắn thầm nghĩ tìm một chỗ tiếp tục yêu nàng, nên hắn không chỉ không buông cánh tay đang đặt trên thắt lưng nàng ra, ngược lại chặn ngang trực tiếp ôm nàng lên, ngự thần hồng hướng nội viện lao đi. Đầu tần lạc y dài hát tuyến. Hai tay ôm nàng cực nóng kinh người. Thời điểm vừa rồi ôm hôn, nàng đã sớm nhận ra thân thể hắn biến hóa. Ngu ngốc cũng biết hiện tại hắn muốn làm gì. Tuy rằng hai người sớm quen thuộc, nhưng trong biệt viện này không chỉ có hai người bọn họ. Nếu Phượng Phi Ly bọn họ lâu không thấy nàng trở về, vạn nhất đều tìm lại đây. Sở giật phong, chàng thả ta xuống dưới. Phượng mâu tần lạc y dài trận lên, hàm chứa tức giận nói. sở phong như mày Thuận theo buông nàng, nhưng không buông tay nàng ra. Lúc này đã đến nội viện, bên trong bố trí thật sự tinh xảo, có một giường ngọc rộng lớn.